Tiên hạ kiếm tông năm chương 2066 kế lâu dài trong giang hồ ảnh hưởng có chút không tầm thường thần vương phủ tại trong vòng một ngày chính là triệt để hóa thành bụi bặm. Đây không thể nghi ngờ là nhất lên giang hồ chi phủ lên sóng lớn. Rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chân nguyên kiếm phái cách này đã từng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao uy tín lâu năm tông môn không còn là đóng vai lấy người hiền lành nhân vật. Phong mang tất lộ, sát ý mười phần, thần vương phủ hủy diệt chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, ở trong đó cũng là không thiếu được kiếm tung cái bóng, cũng khiến cho trong giang hồ các đại môn phái cảm giác được mười phần chấn kinh. Kiếm tung bên trong vốn là có một cái vấn đỉnh võ bình bảng thứ mười lý kỳ phong. Bây giờ kiếm tung cùng chân nguyên kiếm phái lại liên thủ. Cái này khiến kiếm tung trở nên càng thêm cường đại. Khiến cho rất nhiều ôm lấy không hào tâm nghĩ người triệt để đoạn mất tưởng niệm. Tựu tuyền chấn. Lý Kỳ Phong gặp Nho Thánh Khổng Trường Thu. Đối với Khổng Trường Thu đến, Lý Kỳ Phong không cảm giác được mảy may chấn kinh. Đối với vị này sừng sững tại võ đạo đỉnh đại nhân vật. Lý Kỳ Phong luôn luôn ôm lấy một loại kính sợ thái độ. Hắn nhìn như không có việc gì. Thực tế là đem thiên hạ sự tình tính toán bên trong. Vô thanh vô tức giải quyết Lúc trước quan âm tông hủy diệt nếu không phải khổng trường thu tận lực kiềm chế Chỉ sợ chân nguyên kiếm phái không cách nào dễ như trở bàn tay cải biến thế cục Quán rượu nhỏ bên trong Một bình thanh rượu, mấy đĩa đồ nhắm Thời tiết có chút âm trầm Tí tách trời mưa không ngừng rơi xuống Gõ lấy đá xanh đường đi truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe Bàng hoa cùng vẫn kiếm hai người rất là thức thời rời đi quán rượu nhỏ, từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút. Đem chén rượu đổ đầy. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Mời khổng trường thu không có chút nào khách khí. Bưng chén rượu lên. Một ngụm ngược lại trong miệng. Hai mắt nhắm nhìn, khổng trường thu tựa hồ tại cảm thụ được rượu nhập cổ họng cảm giác. Mấy hơi về sau. Khổng trường thu mở ra hai mắt, vừa cười vừa nói. Rất không tệ rượu Lý Kỳ Phong nói tình cảnh này thích hợp nhất uống rượu Khổng Trường Thu nói uống rượu dễ dàng hỏng việc Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói như thế chuyện gì thực Nho thánh người có chuyện gì làm phiền ngài tự mình đến Khổng Trường Thu trầm tư một chút Nói lần này thần vương phủ hủy diệt thế nhưng là không thiếu được kiếm tung công lao Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta cũng là không cách nào tử Thương không điện làm việc hùng hổ dọa người. Ta không thể không khai thác phản kích. Khổng trường thu gật gật đầu. Nói. Sự phản kích của ngươi cũng là quá độc ác Thần vương phủ thế nhưng là thương không điện bên trong nể trọng nhất thực lực. Bây giờ các ngươi đột nhiên ra tay độc ác Đây không thể nghi ngờ là chặt đứt thương không điện một chi cánh tay. Như thế đến nay. An oán của các ngươi chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Lý Kỳ Phong cười cười, là khổng trường thu đổ đầy rượu, nhẹ nói, ta cùng thương không điện ăn oán lúc đầu không cách nào hóa giải, khổng trường thu thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là không thể khinh thường, thương không điện làm việc, một mực kết quả, không ở ý quá trình, thực lực của ngươi đưa thân tại võ bình bảng, ta tự nhiên là không lo lắng gì. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Sau lưng của ngươi còn có một cái kiếm tung. Ngươi có thể đỡ lại thương không điện trả thù. Thế nhưng là kiếm tung bên trong cái khác có thể chứ lý kỳ phong thần sắc không khỏi biến đổi. Khổng trường thu giảng chính là một cái nhất định sự thật. Cũng chính là sự lo lắng của hắn chỗ. Cho tới nay, hắn tựa như là một cây đại thụ đồng dạng là đem hết toàn lực là kiếm tung che gió che mưa. Khiến cho kiếm tông bình yên vô sự Nhưng Đúng là như thế Đệ tử của kiếm tông một mực không cách nào kinh lịch sinh tử chi chiến Như thế đến nay Bọn hắn tu luyện chính là đàm binh trên giấy Nhất là tân thu nhập môn đệ tử Bọn hắn cũng không giống như là độc cô thần Kim xuyên Triệu dai chờ những này đi theo mình buôn tàu khắp nơi Phấn chiến Trải qua huyết chiến Một khi bọn hắn tao ngỡ nguy cơ. Chỉ sợ là cát hung khó giò. Mỗi một vị giang hồ cao thủ quật khởi đều là phải đi ngang qua máu tươi tẩy lễ. Suy nghĩ một lát. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Vậy ta nên như thế nào giải quyết khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Học tập chân nguyên kiếm phái cách làm. Để kiếm tung để tử tiến vào trong giang hồ kinh lịch máu tươi tẩy lễ. Lý Kỳ Phong lập tức xa vào đến trong trầm mặt. Cách này nghe là tựa hồ có chút tàn nhẫn. Có thể hay không phủ nhận là đây là tăng cường thực lực hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Lúc trước già kiếm tôn thời điểm. Hàng năm đều có đệ tử tiến vào trong giang hồ tu luyện. Trở về thời điểm. Thực lực càng là đều là phát sinh long trời lở đất thối biến. trầm rãi gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ nói đa tả nho thánh đại nhân đề nghị. Khổng Trường Thu nói, ta cũng là gặp ngươi, mới nhớ tới nhắc nhở ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ta rất hiếu kỳ một vấn đề, còn Nho Thánh có thể giải hoạt một chút. Khổng Trường Thu lông mày hơi nhíu. Nói, vấn đề gì Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi. Thương không điện thật sự có khủng bố như vậy sao Khổng Trường Thu nhẹ nói. Ngươi vì sao muốn hỏi cách này vấn đề Lý Kỳ Phong nói. Trong giang hồ tựa hồ người người đều e ngại thương không điện. Thế nhưng là đã như vậy, vì sao không liên thủ tới đối phó thương không điện đâu khổng trường thu trầm mặt một chút, nhẹ nói. Cây lớn dễ sâu, thương không điện tạo thành mười phần phức tạp, thậm chí tại ngươi đệ tử của kiếm tông đều có thể có thương không điện người. Vô khổng bất nhập chính là thương không điện đáng sợ nhất địa phương. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, khổng trường thu tiếp tục lên tiếng nói. Cương không điện cho tới nay sống như là tồn tại trong giang hồ bóng ma muốn lấy diệt trừ mảnh này bóng ma còn cần càng nhiều người như ngươi lý kỳ phong vừa cười vừa nói ta nhưng không có vĩ đại như vậy ta chỉ muốn muốn thiên hạ thái bình ha <cười> ha thiên hạ thái bình đây chính là vĩ đại nhất khổng trường thu vừa cười vừa nói khổng trường thu rời đi lý kỳ phong tính tỏa tại hạ trong tiểu quán Lúc này mặc dù là nóng bức mùa hạ, nhưng là kia tí tách tí tách mưa nhỏ bên trong còn mang theo mấy phần hàn ý. Trên đường phố giọt mưa tụ hợp thành tiểu nhân dòng suối chảy về phương xa. Lý Kỳ Phong đem chén rượu bên trong uống rượu làm. Đứng ở cửa sổ bờ. Nhìn chăm chú lên trên đường phố lui tới người đi đường. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Tựa như là rủ mị bình thường. Vô thanh vô tức. Cùng Lý Kỳ Phong gần trong gang tấc, Hắn đứng ở cửa sổ bên ngoài. Một đôi hai mắt sâu bên trong vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi chấn động. Theo bản năng hướng về sau rời khỏi một bước. Đứng ở ngoài cửa sổ người nhích miệng cười một tiếng. Phát ra xi si hán đồng dạng tiếng cười trong miệng nước bọt chảy xuống. Ngay sau đó một trận gầm thét âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Là quán rượu nhỏ tiểu nhị Tiểu nhị tức giận mắng đứng ở ngoài cửa sổ hán tử Từng tiếng bên trong không thể rời đi một cái kẻ ngu Khu trục lấy hắn rời đi Đại hán tựa như là nhận lấy làm kinh sợ bình thường Nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy Lý Kỳ Phong thu hồi ánh mắt quay người ngồi xuống Một phong thư xuất hiện tại hắn ánh mắt phía trên Trang bìa phía trên, rõ ràng viết Lý Kỳ Phong thân khải. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra vài tia đề phòng. Thiên hạ kiếm tông năm chương 2067 sát ý ngập trời có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng mình. Còn đem tin đặt ở trên mặt bàn người tất nhiên không phải người bình thường. Mở ra tin. Phía trên chữ rất ít, nội dung lại là hết sức rõ ràng đến văn hồ cốc thấy một lần. lý kỳ phong mày nhăn lại nội dung trong bức thư mười phần có hạn là ai cho hắn cái này một phần tin vì sao muốn đi văn hồ gặp mặt mục đích làm như vậy là cái gì lý kỳ phong đầy bụng nghi hoặc suy nghĩ một phen lý kỳ phong chuẩn bị khởi hành tiến về văn hồ tốc. văn hồ cốc khoảng cách tiểu tuyền trấn không xa lý kỳ phong độc thân tiến về văn hồ cốc mưa nhỏ bên trong văn hồ cốc tựa như là bao phủ tại trong sương khói bình thường lộ ra càng thêm thần bí giọt mưa nhỏ xuống nhập trong mặt hồ tói lên nhỏ bé giọt nước nổi lên liên ý hướng phía nơi xa khuyết tán mà đi lý kỳ phong đứng ở ven hồ hắn nhìn thấy trong mặt hồ có một chiếc thuyền trên thuyền một vị ngư dân mang theo mũ rơm người khoác áo tơi ngay tại lái thuyền chậm rãi tiến lên à, à, à. Một trận tiếng cười truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Trước đó hắn nhìn thấy vị kia si hắn thế mà tại ven hồ, nhìn chăm chú lên hắn cười. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Thân thể khẽ động, hắn chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lướt về phía chiếc thuyền kia. Thân thể rơi vào trên thuyền, không nhúc nhích tí nào. Phụ trách lái thuyền ngư dân không thấy chút nào bối rối tiếp tục hướng phía trước trèo thuyền mà đi. Xuyên qua hẹp dài hẻm núi toàn bộ mặt hồ lập tức trở nên rộng mở trong sáng Lý Kỳ Phong thấy được một tòa trang viên Trang viên tu kiến tại ven hồ, khí thế rộng lớn Ngư dân đem thuyền vạch đến trang viên trước đó, sau đó làm ra một cách tư thế xin mời Nơi này là địa phương nào Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi Kia ngư dân lắc đầu, không nói tiếng nào, hai tay liên tục đong đưa Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi Tên này ngư dân lại là câm điếc. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lên bờ. Trang viên môn mở rộng. Hai tên người áo đen đứng ở cổng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, hai người cũng là làm ra một cách đơn giản mời động tác. Không hề nghi ngờ, cách này hai nguôi vẫn là câm điếc. Tiến vào trong trang viên, các loại đình đài lâu vũ kiến thiết có thể nói là mười phần xa hoa. Một cô gái mặc áo đen đi vào Lý Kỳ Phong trước người trong thần sắc làm ra một cách đơn giản mời động tác. Lý Kỳ Phong đi theo nữ tử áo đen, xuyên qua một đầu hành lang tiến vào một ngôi lầu trong các. Một thân hình cao lớn đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn xem phía ngoài mưa nhỏ. Tử nhẹ giọng đi vào người kia bên người, làm ra một cách đơn giản thủ thí. Thân thể quay tới nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thấy được một bộ tuấn tiếu khuôn mặt. Mỉm cười hiển hiện. Lý Kỳ Phong ta thế nhưng là chờ đợi ngươi đắt lâu Lý Kỳ Phong nam tử trước mắt nhẹ nói Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ngươi là người phương nào ngươi có thể gọi ta phượng công tử Nam tử vừa cười vừa nói Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Ngươi mời ta là vì chuyện gì phượng công tử vừa cười vừa nói Ta mời ngươi đến tự nhiên cũng là có quan trọng sự tình Lý Kỳ Phong nói Nói rõ đi Phượng công tử vừa cười vừa nói Ngươi lại đến cái này bên cửa sổ đến xem thử Lý Kỳ Phong trầm rãi đi tới trước cửa sổ Trong nháy mắt quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý Phượng công tử cười cười Nói Người này không sai Ta phải đi ra tám vị cao thủ Hắn dựa vào lực lượng một người hệ số chặn lại xuống tới Bất quá súng bắn chim đầu đàn Hắn cũng nên không may Hôm nay liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không cứu hắn đi ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cả người là máu độc cô thần. Bị trói lấy trong hồ dựng nên cây gỗ phía trên. Đầu rũ cụt lấy. Xa vào đến trong hôn mê. Ven hồ chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện giày đặng người áo đen đều là con cung dưỡng kiếm chuẩn bị bắn xếp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Chầm rãi quay người nhìn về phía Phượng Công Tử, nhẹ nói, ngươi tại tìm đường chết. Phượng Công Tử vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng ngươi có thể giết ta. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta sẽ dùng thủ pháp tàn khốc nhất giết chết ngươi. Phượng Công Tử không quan trọng mà nói. Vậy ngươi nhưng là muốn nắm chặt thời gian. Phụ trách kia cột vào cột trên người sẽ phải bị vạn tiến xuyên tâm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói, ngươi sẽ nỗ lực ngàn vạn lần thảm trọng đại giới. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, hắn trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, phóng tới trong mặt hồ. Phượng công tử trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Phát ra mệnh lệnh nói. Thả trong khoảnh khắc. Lấy độc cô thần làm trung tâm. Nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong đứng ở cây gỗ phía trên. Thần sắc của hắn bên trong đều là sát ý. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Nương theo lấy cường đại niệm lực. Thần dụ kiếm hóa thành chính đảo hàn quang, lấy độc cô thần làm trung tâm vần quanh, bảo đảm an nguy của hắn. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong không có chút nào giữ lại, tâm kiếm ra hết. Vô tình, vô ngã, không có kiếm. Bàng bạc bà kiếm uy bộc phát ra. Hảo đãng kiếm khí tựa như là đại giang đồng giảng tại dũng đồng càn quấy mà ra. Mũi tên bị rào sát vỡ nát. Ven hồ cung tiến thủ càng là vô tình xóa bỏ. Trong mặt hồ, nhấp lên vạn trưởng sóng lớn, lộ ra đen nhánh đáy hồ. Thần dụ kiếm liên tục mà động. Chặt đứt buộc chặt độc cô thần dây thừng. Lý kỳ phong thân thể lướt đi. Tiếp nhận hạ xuống độc cô thần. Độc cô thần bị thương rất nặng thế. Hắn khí tức mười phần suy yếu Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động Xuất hiện tại ven hồ Phượng công tử yêu nguyên đứng ở lầu các phía trên Giờ phút này hắn có chút hăng hái Nhìn xem Lý Kỳ Phong tựa như là đang quan sát hí kịch đồng dạng Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cứu ra độc cô thần Thần sắc của hắn bên trong thế mà trở nên thập phần hưng phấn Thậm chí liền hô hấp đều là trở nên dồn dập lên cả người thân thể có chút run rẩy song huyền nắm chặt đặt ở trên bề cửa sổ trong đôi mắt hiện hiện ra sói hoang đồng dạng quang mang giết cho ta đột nhiên phượng công tử phát ra gầm lên giận dữ đạo này thân ảnh phản phất là giã thú chu lên đồng dạng trong khoảnh khắc trong trang viên tiếng xé gió vang lên ngắn ngủi mấy hơi ở giữa lý kỳ phong chính là ở vào trong vòng vây 28 vị tản mát ra hùng hậu khí tức cao thổ vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người Cùng lần này đồng thời Tại trang viên công trình kiến trúc bên trên Cao lớn đại thổ một phía trên Đều có lấy bóng người đang nhấp nháy Có cầm trong tay lời khí Có cong cung cải tên Thậm chí còn có người chuẩn bị dây thừng Phượng công tử là Lý Kỳ Phong chuẩn bị một cách thiên la địa võng Lý Kỳ Phong trong thần sắc bình tĩnh có chút đáng sợ. Đem mấy cái đan dược chữa thương cho ăn nhập độc cô thần trong miệng. Hắn kéo xuống ốm tay áo của mình. Đem độc cô thần buộc chặt tại trên lưng của mình. Đã các ngươi sốt ruột lấy đến tìm chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Lý Kỳ Phong phun ra một lời. Thân thể bỗng nhiên mà động. Thần dụ kiếm trùng sát mà ra thẳng đến Lý Kỳ Phong đối diện nam tử áo đen cổ họng. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, tâm ý khẽ động, kiếm ý tựa như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng bao phủ xuống, vạn kiếm giữa trời che khuất bầu trời, tâm ý lại cử động, vạn kiếm trùng trùng điệp điệp trùng sát mà xuống thế không thể đỡ. Thiên hạ kiếm tông năm chương 2068 phượng công tử nổi giận bên trong Lý Kỳ Phong tựa như là từ trên trời giáng xuống kiếm tiên, mũi kiếm chỗ hướng chỗ. Không người nào có thể ngăn cản. Máu chảy thành sông. Trong trang viên, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Tay phải vươn ra, thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Máu tươi thuận mũi kiếm đang không ngừng nhỏ xuống. Phượng công tử đứng ở cửa sổ bên bờ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Hưng phấn. Trong mắt của hắn căn bản không đem thủ hạ của mình coi là chuyện to tát. hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Công Tử. Phượng Công Tử nhích miệng cười một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói: Lý Kỳ Phong ta thế nhưng là có chút thích ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Phượng Công Tử thân thể khẽ động, người nhẹ như yến trực tiếp từ cao lầu bên trong lướt xuống. Hai chân bình ổn đứng ở trên mặt hồ. Phượng Công Tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ nói Kiếm pháp của ngươi rất mạnh Ta cực kỳ thích Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Kiếm pháp của ta cực kỳ mạnh Đối với ngươi mà nói cũng không phải một tin tức tốt Phượng công tử vừa cười vừa nói Vì cái gì Lý Kỳ Phong mặt biểu lộ nói Ta kiếm sẽ muốn mạng của ngươi Phượng công tử cười lắc đầu Nói ta cũng không cho rằng như vậy Ngươi còn chưa thấy biết đến kiếm pháp của ta Lý Kỳ Phong trầm giọng nói Ta đối ta kiếm pháp có lòng tin tuyệt đối. Phượng công tử trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý. Chầm rãi nói. Còn có. Ngươi cũng không nên quên. Trên lưng của ngươi còn có một cái vướng víu. Lý Kỳ Phong nói. Hắn là huyên đệ của ta. Không phải vướng víu. Phượng công tử lạnh giọng nói. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Ngươi có hắn. Khẳng định sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi. Hơi không cẩn thận Chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ gặp nạn Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình Phượng công tử trầm rãi nói cũng đúng Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Phượng công tử lạnh giọng nói Ngươi đáng chết Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý Trầm giọng nói Cái này muốn nhìn ngươi có hay không bản sự như vậy Phượng công tử gật gật đầu tay phải nhô ra, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, chỉ gặp một đạo hàn quang từ trong lầu các nổ bắn ra mà ra, bay vào phượng công tử trong tay. "Hôm nay chính là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta." Phượng công tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, quanh thân càn quét mà ra nổi lực tựa như là đại giang đang cuộn trào. Hai tay cầm kiếm, phượng công tử thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chuyên chú Đôi mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Đột nhiên trong lúc đó. Phượng công tử thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày. Sau một khắc. Hắn cảm giác được lưng về sau hàn mang lưng gai. Không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong trở tay một kiếm đâm ra. Kiếm cùng kiếm gặp nhau. Phượng công tử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Một bước hướng phía bước ra. Kiếm trong tay sát bên khí Lý Kỳ Phong kiếm chém giết hướng Lý Kỳ Phong bả vai. Lý Kỳ Phong thân thể bất động thần dụ kiếm đột nhiên mà động kịch liệt run rẩy lên. Hai kiếm va chạm lần nữa. Kiếm khí bốn phía. Phượng công tử sát chiêu bị hóa giải. Đột nhiên trong lúc đó thần dụ kiếm phân giải chín đảo hàn quang càn quét mà ra án sát hướng Phượng công tử. Lý Kỳ Phong một chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn vô song. Hai người ở giữa khoảng cách thật sự là quá gần. Hắn đột nhiên xuất thủ. Căn bản không cho phượng công tử cơ hội gì. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đột nhiên bảo phát đi ra sát chiêu. Phượng công tử phát ra cười lạnh một tiếng. Kiếm trong tay liên tục điểm ra. Chuẩn xác không sai phá giải Lý Kỳ Phong chiêu thức. Có qua có lại. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động một chút. Mình vừa rồi sát chiêu dựa vào là cường đại niệm lực. Đổi lại những người khác chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Nhiều ít muốn ăn một ít đau khổ. Thế nhưng là Phượng Công Tử lại là hời hợt đem sát chiêu của mình hóa giải. Phượng Công Tử thực lực thật là không tệ. Thần dụ kiếm lần nữa rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Phượng Công Tử thân thể đứng vững. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ nói. Ngươi là ở cạnh số lượng để thủ thắng sao Lý Kỳ Phong cười cười. Phượng công tử tay trái nhô ra. Kiếm minh âm thanh vang lên lần nữa. Lại có một thanh kiếm bay vào trong tay của hắn. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này phượng công tử thật sự chính là có chút ý tứ. Một tia cười lạnh lần nữa hiển hiện. Phượng công tử bước ra một bước. Trong đôi mắt. Hàn quang đại thịnh. Trong tay song kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay. Trong không khí biến đổi động tác. ám sát hướng lý kỳ phong. lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh. trong tay thần dụ kiếm khẽ động một cái tiếng sấm sử suốt. trong khoảnh khắc bàng bạc kiếm uy bộc phát ra. xông về phía song kiếm của hắn lập tức bay ngược mà quay về. lý kỳ phong thân thể xông ra. thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Tại kia hai thanh kiếm còn chưa trở lại Phượng Công Tử trong tay thời điểm Lý Kỳ Phong cùng hắn gần trong gang tấp. Một cái thời gian qua nhanh sử xuất So thiểm điện càng nhanh thần dụ kiếm án sát hướng Phượng Công Tử. Phượng Công Tử không có chút nào do dự thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lại có một thanh kiếm từ đằng xa bay tới đón đỡ tại trước người hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. lại là một cái tiềm long suất uyên một kiếm bôn tập mà ra kiếm khí như gió lớn đập vào mặt phượng công tử cầm chuôi kiếm một kiếm quét ngang mà ra hai kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ cường đại kiếm uy càn quấy mà ra phượng công tử thân thể lần nữa rút lui thế nhưng là lý kỳ phong sát chiêu lại là không có thương tổn đến hắn mảy may lý kỳ phong trong lòng trầm xuống liền có chút không tin tà Lần nữa sử suốt một cái bát phương lai kiếm Lần này Phượng công tử rốt cuộc lực có chỗ thua phảng phất bị một tòa đại sơn va chạm Hướng về sau bay ngược mà đi Rời khỏi ba trăm bước Phượng công tử trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường Nhẹ giọng hỏi Thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có ngần ấy sao Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Nếu là ngươi muốn mạnh hơn Như ngươi mong muốn Phượng công tử sắc mặt bên trong có vẻ hơi vặn vẹo Lộ ra hết sức hưng phấn Lớn tiếng nói Tới đi Để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có năng lực gì Lý kỳ phong thân thể bất động như núi Thần dụ kiếm lại là trùng sát mà ra Đột nhiên trong lúc đó Bàng bạc kiếm khí quấy nước hồ Kiếm nhất phá vọng Kiếm nhị đình sơn Kiếm tam bách thảo khô Kiếm tứ giá mã tật Kiếm ba mươi sáu vô sinh. Ngắn ngủi trong chốc lát. Ba mươi sáu chiêu đều ra. Chiêu chiêu tướng bộ. Liên miên bất tuyệt. Tựa như là trăm sông hợp dòng. Nước chảy thành sông. Sau đó thành thế. Thế không thể đỡ. Gánh vác lấy độc cô thần. Lý Vị Phong đích thật là có chút bó tay bó chân. Thế nhưng là. Lần này. Hắn nương tựa theo cường đại niệm lực sử xuất phi tiên 36 kiếm. Phượng công tử thần sắc không khỏi biến đổi. Cầm trong tay ba kiếm, không ngừng liên tục đâm giết mà ra ý đồ hóa giải lý kỳ phong sát chiêu. 36 chiêu. Chiêu chiêu tướng bộ. Một chiêu mạnh hơn một chiêu. Phượng công tử há có thể là tùy tiện đón lấy. Khi hắn tiếp vào chiêu thứ năm thời điểm, phượng công tử thứ nhất thanh kiếm đoạn mất. Khi hắn tiếp vào chiêu thứ 9 thời điểm chuôi thứ hai kiếm cũng đoạn mất. Khi hắn tiếp vào chiêu thứ 12 thời điểm thứ ba thanh kiếm cũng là đột nhiên đứt gãy. Phượng công tử thần sắc lập tức trở nên sợ hãi. Thiên hạ kiếm tông 105 chương 2069 sinh trưởng tại lưng về sau kiếm đối mặt với mang theo thao thiên kiếm uy thần dụ kiếm. Phượng công tử trong thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Lập tức. Phượng công tử hướng về sau nhanh chóng nhanh lùi lại mà đi Thần dụ kiếm đắc thế không khiến người ta Phượng công tử phát ra hét dài một tiếng Trong chốc lát Bốn phương tám hướng bên trong Lại có lời kiếm bay vào trong tay của hắn Cầm trong tay xong kiếm Phượng công tử ý đồ phản kháng Không có chút nào ngoài ý muốn Kiếm trong tay lần nữa đứt gãy Thần dụ kiếm rơi vào lồng ngực của hắn phía trên kinh khủng kiếm uy bạo phát đi ra phượng công tử không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi phun ra một ngụm máu tươi trước ngực quần áo bị kiếm khí sắc bén nổ tung lộ ra hoàng kim áo giáp thần dụ kiếm lần nữa lộ tại lồng ngực của hắn phía trên lần này xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên phượng công tử thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng từ trên cao bên trong rơi xuống mà xuống Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý càng sâu, thần dụ kiếm đột nhiên lại cử động, lần nữa ám sát hướng phượng công tử lồng ngực. Lần này trực tiếp là đâm xuyên qua hoàng kim áo giáp, đem phượng công tử đóng đinh tại trên vách tường. Thân thể không ngừng rãy rua, trong thần sắc đều là vặn vẹo dữ tợn. Lý Kỳ Phong trầm rãi đi phượng công tử, lạnh giọng nói: Ta đã nói cho ngươi biết, nợ máu trả bằng máu. phượng công tử hai mắt nổ chừng lấy lý kỳ phong ngữ khí có chút điên cuồng nói ngươi dám giết ta lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói ngươi cảm thấy ta không giết ngươi sao phượng công tử gấp giọng nói ngươi thế nhưng là biết sau lưng ta nhưng mà cái gì người lý kỳ phong chậm rãi nói ngươi bất quá là thương không điện chó săn phượng công tử thần sắc giữ tợn nói ha ha ngươi sai ta thế nhưng là Thanh âm im bặt mà dừng. Một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Hai mắt trừng lớn. Phượng công tử yết hầu lấy không ngừng phát ra kịch liệt thở dốc thanh âm. Trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ. Phượng công tử làm sao cũng không nghĩ ra Lý Kỳ Phong sẽ như thế quả quyết chém giết hắn. Ta bất quá sau lưng của ngươi đứng vững người nào. Ngươi thương hải huyên đệ của ta. liền nên vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Lý Kỳ Phong chậm nói rõ ngứ nói: "Hồ Lang thành trước đó trên chiến trường, từ khía cảnh công kích giá tăng một cũng là nhận lấy mạnh mẽ chặn đánh, chính diễn ra luật phá quân căn bản là không có cách ngăn cản trọng giáp kỵ binh đồ sát. Vô luận là xích hổ kỵ binh cũng tốt, vẫn là bạch lang cưới cũng tốt, đều là trên thảo nguyên tinh nhuệ. Nếu là hôm nay toàn quân bị diệt" Chỉ sợ ra luật phá quân cùng Giá tăng một đều sẽ trở thành thảo nguyên tội nhân. Giá tăng một phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này, hắn chỉ có thể buông tay nhất bác. Thân thể từ trên chiến mã vọt lên. Liên tục vọt lên. Giá tăng một thế mà làm ra một cách bốc lên thiên hạ chi lớn không vì sự tình độc thân xâm nhập. Đã từng Giá tăng một đi theo một vị trung nguyên già tông sư học tập tu luyện. vị kia già tông sư tức là hắn thổ nghiệp an sư cũng là hắn chỉ đường người già tông sư ghép áp như cửu thiện nuôi một thân hảo nhiên chính khí lại là lại là có một viên lãnh khúc vô tình sát tâm đã từng từng nói với hắn một câu giết người ầm huyết kiếm khai phong nói đúng là hắn tu luyện chân lý đầu tiên là lấy lửa tôi lưới đao lấy kim thạc mài lưới đao Là vì lần thứ nhất khai phong Sau đó là mũi kiếm giết người uống máu Là vì lần thứ hai khai phong Trải qua này hai lần khai phong về sau Hắn mới có thể xem như ra đồ Mới có tư cách trở thành đệ tử của hắn Giã tang một xé mở trên người áo bào đen Lộ ra thân trên Chỉ gặp hắn lưng về sau Dán chặt lấy cột sống của hắn chỗ Lại có một thanh kiếm Kiếm không vò Lại là mười phần sắc bén Giờ phút này sắc bén kia mũi kiếm tựa hồ cùng giá tăng một huyết nhục thế mà hóa thành một thể Giá tăng một mặc dù cướp đoạt thảo nguyên thứ ba tên tuổi Nhưng là hắn lại là chưa hề triệt để vận dụng toàn bộ lực lượng của mình Hắn am hiểu nhất chỉ dùng kiếm Trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng Giá tăng một lấy xuống phía sau kiếm Chuôi kiếm này lấy máu tươi của hắn tại chăn nuôi Sớm đã là một thanh giỏi về uống máu người kiếm Kiếm vào trong tay Giá tăng một huy kiếm quét ngang chung quanh không ngừng có kiếm khí từ dưới đất trống giống sinh ra Tựa như là suối phun bộc phát Kinh khủng kiếm uy tựa như là đại sơn sụp đổ Một người một kiếm Mũi tên phía trên kiếm khí phun trào Kiếm khí quang minh chính đại Chuẩn mực sâm nghiêm Như là đại quân tinh nhuệ, mà kiếm khí chi thịnh, mậu như rừng rậm, che khuất bầu trời, giá tăng một kia khô gầy trong thân thể tựa như là từ trong địa ngục leo ra áp dược để người ngắm mà lùi bước. Phương viên hơn mười trưởng bên trong, lít nha lít nhít, đều là không ngừng từ dưới đất dân trào mà lên hảo đáng kiếm khí. mười mấy tên võ trang đầy đủ trọng giáp trực tiếp bị cách này lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ dưới lên trên cả người lẫn ngựa bị vô tình xuyên qua máu tươi văng khắp nơi tràng diện huyết tinh đến cực điểm giá tăng một một người thế mà đảo loạn trọng giáp kỵ binh công kích gia luật phá quân gặp đây phát ra gầm lên giận dữ trông mèo vẽ hổ cũng là xông vào trọng giáp kỵ binh trong trận hình. Lâm Bách nhìn chăm chú lên xâm nhập quân trận hai vị thảo nguyên cao thủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là độ đần. Đây là chiến trường, cho dù là các ngươi là một đấu một vạn thì tính sao? Lâm Bách nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lâm Bách tiếp nhận hiệu lệnh cờ. Hiệu lệnh cờ liên tục mà động. Trong khoảnh khắc, trọng giáp kỵ binh trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa như là đại giang gặp được ngoan thạch bình thường, nhau nhau tránh đi. Cùng lúc đó, từ bộ tốt trong phương trận, đột nhiên nhảy ra lần lượt từng thân ảnh. Nhau nhau tổng quân trận khe hở ở giữa sông về trước ra. Đã có trong quân thân dinh bách chiến lão binh. Cũng muốn làm sơ đến đây đầu nhập vào thiên thịnh đế quốc giang hồ cao thủ. Trong chốc lát, trọn vẹn hơn trăm người xuất hiện tại giã tang một cùng gia luật phá quân trước mặt. Sau đó nhanh chóng kết thành trận thế Lấy người thành trận Ý đồ liều chết ngăn trở hai người bọn họ đường đi Giá tăng một cầm trong tay lời kiếm Khu gầy thân thể tựa hồ là dùng sức quá độ Có chút run rẩy Nhìn về phía đứng tại phía trước nhất vị trí người đầu lính Cười nhạt nói Đến đều tới Làm gì giả thần giả vượt Vị này tiềm phục tại bộ tốt bên trong phi giáp nhân Lấy xuống che kín khuôn mặt mố giáp Trong thần sắc mang theo mấy phần sát ý Nhìn chăm chú lên giá tang một chậm rãi nói Tu la địa ngục lâm ngọc tiêu Đến đây lấy tính mạng ngươi Giá tang một cười gật gật đầu Hít sâu một hơi chậm rãi nói Muốn lấy tính mạng của ta Hy vọng ngươi có đầy đủ thực lực Lâm ngọc tiêu không nói tiếng nào Mang lên mặt nạ Đánh ra một cách đơn giản thủ thế, Trong khoảnh khắc, vườn quanh tại giá tang một người xung quanh đều là xuất thủ. giá tang một phát ra hết dài một tiếng. Âm thanh truyền trăm dặm Trong tay lời kiếm phía trên kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng lưu truyền lên. Trong chốc lát, tính cả lâm ngọc tiêu tại bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một cố từng tia từng tia ý lạnh. Sau đó đáy lòng cũng sẽ tùy theo dâng lên thấy lạnh cả người cùng kiếm uy không quan hệ. Đây là thân thể nhận trí mạng uy hiếp về sau bản năng phản ứng Là trực giác Giá tăng một đột nhiên mà động Trong tay lời kiếm đột nhiên mà động Hàn khí quét ngang mấy trăm trượng, Công kích tại trước nhất lâm ngọc tiêu thần sắc bỗng nhiên biến đổi Theo sát thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia sợ hãi Giá tăng một xuất hiện ở trước mặt của hắn Một kiếm chém giết mà ra sắc bén kiếm trực tiếp vô tình đâm vào lâm ngọc tiêu phần bụng thấu thể mà ra thiên hạ kiếm tôn một năm chương 2070 không cách nào phá giải sát cuộc lâm ngọc tiêu hay mắt trừng lớn không hề nghi ngờ hắn không nghĩ tới giá tang một xuất thủ sẽ như thế bá đạo vô tình xuất thủ chính là đoạn mệnh giá tang một căn bản không có thời gian lại đi để ý tới hắn rút kiếm quét ngang giá tang một sông về phía vị kế tiếp địch nhân. Lâm Bách nhìn chăm chú lên giống như dần dần tiến vào vô địch chi cảnh giá tang một trong đôi mắt nhiều mấy phần hàn ý. Làm ra một cách đơn giản thủ thế. Mấy tên người mặc giáp nhẹ nam tử tòng quân trong trận đi ra. Bọn hắn nhìn như cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Kỳ thực lại là thiên thịnh đế quốc khổ tâm bồi dưỡng ám về phủ cao thủ. Từng cái tinh thông tải ám sát. Bọn hắn phổ thông cùng hèn mọn chính là tốt nhất ngụy trang. Mấy người này thân thể liên tục mà động. Không để lại dấu vết tới gần giá tang một. Giá tang một kiếm không ngừng vung ra, máu tươi vẩy ra, chém giết tứ phương. Tựa hồ căn bản không có người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đang lúc này, một cây sắc bén tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Đầu mũi tên phía trên hiện hiện ra thanh hoang mang. Hiển nhiên là tôi độc xuyên cớ. Giá tang một cảm thấy lưng về sau hàn ý. Trở tay một kiếm. Trong một chớp mắt. Sắc bén kia đầu mũi tên bị một phân thành hai. Thế nhưng là. Căn này tên nỏ bất quá là vì phân tán lực chú ý mà thôi. Tại đầu mũi tên bị phá hủy trong nháy mắt. Mấy thân ảnh nhanh chóng tới gần Giá tang một. Một cây thô to dây thừng bộ hướng Giá tang một. Hai cây tên nỏ đâm rách hư không. Còn có một cây trường thương thẳng đến giá tang một cổ hỏng. Bốn người, hoàn mỹ sát cục. Sát ý lăng nhiên. Giá tang một thần sắc vô cùng bình tĩnh. Kiếm trong tay liên tục mà động, chặt đứt dây thừng. Sau đó phát bay tên nỏ, đối trọi gay gắt một kiếm đâm ra. Trường thương mũi thương cùng mũi kiếm đối lập cùng một chỗ. Cuồng bảo uy lực càn quét tứ phương. Giã tăng một phát ra gầm lên giận dữ một bước hướng phía trước bước ra bá đạo lực đạo lập tức càn quét mà ra trực tiếp gáy con trường thương cán thương bỗng nhiên trong lúc đó một đạo bé không thể nghe thanh âm truyền ra giá tăng một thần sắc kinh biến trong tay lời kiếm khẽ động hoành ngăn tại cổ họng của mình chỗ bất quá lần này lại là trễ trước đó làm hết thầy cũng là vì sau cùng sát chiêu làm nền, sau cùng sát chiêu là một cây tôi mấy chục loại kịch độc ngân châm, ngân châm trực tiếp là từ khía cạnh xuất vào cổ của hắn bên trong, kịch độc tiến vào thể nội trong nháy mắt chính là phóng xuất ra, giá tang một thân thể đứng vững trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, ngăn phòng vạn phòng vẫn là chủ quan. Hiện tại hắn dựa vào hùng hậu nội lực áp chế trong thân thể kịch độc để phòng kịch độc huyết tán Thế nhưng là Nơi này là chiến trường Há có thể là cho hắn thời cơ Trong khoảnh khắc mấy chục cây tên nỏ nổ bắn ra mà ra thẳng đến Giá tang một muốn chết chỗ hết dài một tiếng phát ra Giá tang một bộc phát ra uy thế cường đại trong tay lợi kiếm liên tục chém giết mà ra Chỗ đến đánh đâu thắng đó Liên tục chém giết hơn 50 người về sau Giá tang một thân thể đứng vững kịch liệt run rẩy, Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra Thần sắc trắng bệt như tờ giấy Vần quanh ở trung quanh hắn án về phủ cao thủ rốt cuộc làm có thời cơ Trường thương trong tay án sát hại mà ra Giá tang một hai tay dối ra Trực tiếp đem án sát hướng hắn trường thương ôm vào lòng kiếm trong tay chém giết mà ra Trực tiếp là chặt đứt cán thương Sau một khắc trong ngực trường thương nổ bắn ra mà ra một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên làm xong đây hết thảy giá tang một thân thể run lên kém một chút mới ngã xuống đất dựa vào kiếm trong tay chịu đựng thân thể của mình một cây mũi tên phá không mà tới vô tình đinh nhập giá tang một lưng bên trong theo sát phía sau lại có mấy chục cây mũi tên đinh nhập giá tang một trong thân thể nỏ mạnh hết đà Giã tăng một phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên đứng thẳng thân thể. Kiếm trong tay ném mà ra. Lợi kiếm trực tiếp liên tục xuyên qua ba người thân thể. uy thế không giảm mảy may, ám sát hướng xa xa lâm bách. Lâm bách thân thể ổn thỏa như núi. Lợi kiếm tại cách hắn ba thước xa thời điểm, một cây sắt giản đem lợi kiếm quất bay. Lâm bách thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên nghiêng cắm trong lòng đất lời kiếm, chầm rãi gật gật đầu. Nhìn thấy của mình kiếm bị người chặn lại xuống tới. Giá tang một trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hai mắt chầm rãi nhắm lại. Đã mất đi kiếm ủng hộ thân thể của hắn mới ngã xuống đất. Lâm bách trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Nhìn chăm chú lên giá tang một thi thể. Đối bên người người nói khẽ. Phái người đi cắt lấy đầu của hắn. Giá tang một chết rồi. Chết có chút miệt khuất. Gia luật phá quân nhìn thấy giá tang một đầu bị người cắt lấy. Trong đôi mắt lập tức sung huyết. Gầm lên giận dữ phát ra. Trường thương quét ngang mà ra. Đem vây dếp tại hắn bên người người trực tiếp bước lui. Thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Rút lui gia luật phá quân phát ra gầm thép âm thanh. Hiện tại giá tăng một đã chết Hắn chỉ có thể kịp thời dừng tổn hại Giờ phút này trong đầu của hắn Hiện ra một tia sát ý Là đối triệu đào sát cơ Phải biết Giờ phút này triệu đào dẫn đầu Người vạn đại quân thế nhưng là ở vào hậu phương Thế mà không nhìn sinh tử của bọn hắn Chậm chạp không xuất binh Cái này nói rõ là để hắn chịu chết Giờ này khắc này Nếu là triệu đào tại gia luật phá quân trước mặt chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xuất thủ vô tình chém giết triệu đào. đang lúc này đại địa có chút run rẩy lên, triệu đào phái ra đại quân rút cuộc tới, gia luật phá quân nắm chặt song quyền, cưỡng ép đem sát ý trong lòng đè xuống, bắt đầu chỉ huy đại quân tiến hành quanh co. Thiếp mà phụng mệnh dẫn theo ba vạn đại quân đến đây chi viện, đây là một chi đến từ bách việt nước võ tốt. Nhìn chăm chú lên trận hình tán loạn phe mình kỷ binh. Thiếp mà hạ lệnh. Trực tiếp để cách này ba vạn võ tốt cùng thiên thỉnh đế quốc kỷ binh phát sinh chính diện giao phong. Những này võ tốt chính là Bách Việt nước đã từng khổ tâm bồi dưỡng tới đối phó người trong thảo nguyên kỷ binh. Lại là không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới tới đối phó thiên thỉnh trọng giáp kỷ binh. Thiếp mà chính là trên thảo nguyên lớn lên hán tử. Tự nhiên là không có khả năng đem cái này một chi đến từ Bách Việt nước quân đội coi ra gì. Trong lòng của hắn, dù là cái này ba vạn người toàn bộ chết hết, hắn cũng là sẽ không cảm giác được tiếc hận. Trọng Thuấn nhao nhao rơi xuống đất. Võ tốt nhóm chỉ có thể nương tựa theo Trọng Thuấn để chống đỡ trọng giáp kỵ binh. Phanh phanh trường thương mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đánh tới hướng Trọng Thuấn. Võ tốt nhóm lấy thân thể chống cự lại trọng Thuấn ý đồ thủ giữ trọng giáp kỵ binh thúc đẩy. Rất nhanh để nhất trọng phòng tuyến sụp đổ. Chiến mã trực tiếp đem tuyến ngoài cùng võ tốt giấm đạp đến chết. Ngay sau đó. Để nhị trọng phòng tuyến cũng là sụp đổ. Để tam trọng phòng tuyến cũng là sụp đổ. Bất quá. Liên tục đột phá ba đảo phòng tuyến trọng giáp kỵ binh công kích tình thế bị ngăn chặn xuống dưới. Đạt được cơ hội thở dốc ra luận phá quân bắt đầu ngóc đầu trở lại. Bạch lang kỷ binh thảm trọng thế nhưng là xích hổ kỷ binh lại là chiến lực hoàn hảo. Đã mất đi công kích tình thế trọng giáp kỷ binh hiển nhiên là mất đi một nửa uy lực khi kỳ uy lực bắt đầu bày ra. Từ trên mặt đất nhặt một cây trường thương gia luật phá quân bắt đầu dẫn đầu công kích. Sau một khắc. Tập hợp lại thảo nguyên kỷ binh tựa như là một cây sắc bén tiến tắm vào trọng giáp kỷ binh bên trong. Thiên hạ kiếm tung năm chương 2071 trong tháp cao tính toán thượng Lý Kỳ Phong mang theo độc cô thần quay trở về tới tiểu tuyền trấn bên trong. Vẫn kiếm cùng bàng hoa một mực lo lắng tâm rốt cuộc để xuống. Nhìn xem thân chịu trọng thương độc cô thần, vẫn kiếm trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc Đối với độc cô thần thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng. Lúc trước hắn tải kiếm tôn thời điểm. Độc cô thần thế nhưng là một mực tải tìm được hắn giao thủ. Hắn nhưng là tại độc cô thần trong tay chịu không ít đau khổ. Giờ phút này. Nhìn thấy thân chịu trọng thương. Hôn mê bất tỉnh độc cô thần. Vẫn kiếm tự nhiên là có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến là gặp mười phần khó giải quyết phiền phức. Hai người các ngươi mang theo độc cô thần trở về kiếm tông bên trong. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Người tông chủ kia. Ngươi vẫn kiếm theo bản năng hỏi. Lý Kỳ Phong nói ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Mời tông chủ yên tâm. Chúng ta nhất định bình yên vô sự đem độc cô thần mang về kiếm tông bên trong. Bàng hoa thần sắc nghiêm túc nói. tiểu tuyền trấn phía trên mưa tảnh. Một đảo cầu vồng treo ở chân trời. Cho loại này cổ lão tiểu trấn tăng lên mấy phần sức sống. Lý Kỳ Phong một người đi ra tiểu trấn. Mấy ngày nay bên trong, hắn một mực chờ đợi đợi trả thù người, thế nhưng là hắn một mực không chờ đến. Tính tình của hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia sốt ruột. Hắn quyết định rời đi tiểu trấn. Theo thần vương phủ, phượng công tử hủy diệt. Lý Kỳ Phong cùng thương không điện cửu hận cũng là đến không chết không thôi tình trạng. Lý Kỳ Phong người tự nhiên là mảy may không sợ tải thương không điện trả thù. Thế nhưng là Kiếm Tông hiện tại vẫn là một gốc ngay tại sinh trường cây sống, Không chịu đựng nổi quá gió to thổi mưa rơi. Hắn tuyệt đối không cho phép Kiếm Tông gặp bất chắc. Thiên Thịnh đế quốc trong đế đô. bảo luân tự chính là lúc trước huyền sơn tự tăng nhân đi vào thiên thỉnh đế quốc truyền đạo giảng kinh thời điểm hao phí trọng kim thành lập trong chùa hương hỏa cũng là mười phần tràn đầy mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, đến đây bái phật cầu phúc nhân số không kể xiết hôm nay mùng 8, y theo lấy bảo luân tự quy củ cửa chùa quan bế tụng kinh niệm phật tại bảo luân tự đại hùng bảo điện về sau có một tóa tháp cao Tháp cao chính là bảo luôn tự không thể tiến vào cấm địa. Trong chùa trừ phi là chủ trì. Lại không người có tư cách tiến vào bên trong. Tháp cao rãi dầu xương gió, từ bên ngoài nhìn lại có vẻ hơi cố nát. Nhưng nếu là tiến vào tháp cao nội bộ, thì là... Có khoảng trời riêng bên trong tu hiến mười phần xa hoa, có một cái thông đạo nối thẳng bên ngoài chùa. Hôm nay trong tháp cao tựa hồ là phá lệ náo nhiệt. Tiến vào trong tháp cao người không phải bảo luôn từ bên trong tăng nhân, mà là người mặc áo đen trên mặt mặt nạ người. Hết thảy có chín vị mang theo mặt nạ người tiến vào trong tháp. Mặt nạ tự nhiên là vì che giấu không muốn để cho ngoại nhân biết thân phận của mình. Bọn hắn tiến vào trong tháp phương thức tựa hồ hiệp thương tốt bình thường. Mỗi hơn phân nửa canh giờ có một vị tiến vào. Tới sớm cũng là không có chút nào không muốn. Tính tỏa tại thuộc về mình vị trí phía trên Một tiếng không phát Bảo luôn tự chủ trì đứng ở trong tháp Thần sắc tại mang theo ý cười Đối tiến vào trong tháp đế người đeo mặt nạ mười phần cung kính Chín vì diện cấu người một lần ngồi xuống Lẫn nhau ở giữa không có cái gì giao lưu Bảo luôn tự chủ trì thanh một chút cuống họng Nhẹ nói Hôm nay điện chủ để các vị mà đến Có hay một việc Chuyện làm thứ nhất liền là nên như thế nào đối phó Lý Kỳ Phong Chủ trì chỉ là phụ trách truyền lời Chính vì diện cố nhân tài là chân chính nhị sự người Ngắn ngủi trầm mặt về sau Một vị người đeo mặt nạ rốt cuộc đánh vỡ trầm mặt Lên tiếng nói Điện chủ cũng không tránh khỏi có chút quá để mắt Lý Kỳ Phong Chỉ là một mình hắn Thế mà bị tầm tới bên ngoài tới nói Đây cũng là có chút quá mức long trọng đi Long trọng ta cũng không cho rằng như vậy Cũng không nên cho rằng Lý Kỳ Phong hiện tại thế nhưng là võ bình bảng phía trên thứ 10 cao thủ Thần vương phủ hủy diệt cũng là không thiếu được một phần của hắn công lao Một vị người đeo mặt nạ đưa ra hoàn toàn khác biệt ý kiến Cái thứ nhất lên tiếng mặt nạ không khỏi phát ra tiếng cười Chậm rãi nói Cũng không nên quên Kia cái gọi là võ bình bảng cũng bất quá là chúng ta làm ra đồ vật mà thôi Mục đích là cái gì ta nghĩ các vị cũng minh bạch Chúng ta có thể đem hắn để lên Cũng là có thể gỡ xuống đến Nói rõ không là cái gì Tam trưởng lão Ngươi là chất vấn năng lực của ta sao lý kỳ phong thực lực có thể so sánh ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều Ta khuyên ngươi một câu Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng Tuyệt đối không nên tại trong khe cống ngầm lật ra thuyền Một mực phụ trách tình báo thu thập lục trưởng lão lập tức ngôn ngữ có chút không vui. Tam trưởng lão lắc đầu. Nói. Là lỗi của ta. Miệng ta nhanh. Mong rằng các vị tha thứ. Lý Kỳ Phong sự tình giải quyết như thế nào. Ta nghe các ngươi Đánh rắn không chết. Hậu hoạn vô tận. Cho tới nay chúng ta đối phó Lý Kỳ Phong đều là sử dụng là bình thường thủ đoạn. ta cảm thấy lần này chúng ta vẫn là thận trọng một chút tương đối thật tốt, đến một cái nặng chứng hạ mãnh dược, triệt để giải quyết cái phiền toái này. từ trước đến nay quen thuộc tại giữ yên lặng, yên lặng nghe mọi người ý kiến tứ trưởng lão thế mà thay đổi trạng thái bình thường. lên tiếng nói, cái này cũng không tệ, vấn đề là hiện tại chúng ta ai đi hạ cái này hung áp thuốc, yểm nguyệt lâu đài thế nhưng là tại lý kỳ phong trong tay bị thiệt lớn. Thần vương phủ cũng là hủy diệt. Cái này Lý Kỳ Phong cũng không là bình thường khó giải quyết. Bát trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói: "Nếu là tứ trưởng lão nói ra phương pháp giải quyết, như vậy thì là giao cho tứ trưởng lão đi giải quyết tốt." Tam trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm: "Ta nguyện ý trợ giúp tam trưởng lão." Lục trưởng lão trầm giọng nói: "Phải biết Lý Kỳ Phong thế nhưng là phá hủy hắn một tay khai sáng tình báo xử lý trung tâm. Thậm chí còn giết hắn ba thổ hạ. Cách này một phần ăn oán thế nhưng là một mực để hắn khó mà quên. Bây giờ có cơ hội này. Hắn tự nhiên là không có khả năng buông tha. Trọng yếu hơn là hắn có thể mượn tứ trưởng lão Huyền thí. Đến tái hiện thành lập tình báo xử lý trung tâm. Ta ủng hộ. Ta cũng là ủng hộ. Rất nhanh, chín người ý kiến đạt thành nhất trí. Vẫn đứng đứng thẳng yên lặng nghe chủ trì lần nữa lên tiếng nói. Chuyện thứ hai là liên quan tới người trong Thảo Nguyên. Hiện tại người trong Thảo Nguyên cùng thiên thịnh đế quốc đánh thẳng đến hừng hực khí thế Chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục ủng hộ Thảo Nguyên đâu ủng hộ? Đương nhiên muốn tiếp tục ủng hộ ta. Thôi về nhà thăm bố mẹ thế nhưng là chúng ta phải đi ủng hộ người trong Thảo Nguyên. Chẳng lẽ chúng ta muốn trở về sao tam trưởng lão lên tiếng nói. Thế nhưng là ta cảm thấy nếu là chúng ta có thể duy trì thiên thỉnh đế quốc. Sợ rằng sẽ vứt càng nhiều đối với chúng ta có lợi đồ vật. Đại trưởng lão lên tiếng nói. Tam trưởng lão lắc đầu. Nói. Thiên thỉnh đế quốc lý cơ thế nhưng là trời sinh phản cốt. Lúc trước hắn ruồng bỏ Nam Cung thế ra. Cướp đoạt đại quyền. Sau đó lại cho quan âm Tông một cách trọng kích. Khiến cho quan âm Tông hủy diệt. Chẳng lẽ hắn làm đây hết thầy tất cả mọi người quên sao kia là chuyện quá khứ. Hiện tại thiên thỉnh đế quốc thế nhưng là tại khẩn yếu nhất trước mắt. Đúng là chúng ta tuyệt hảo thời cơ. Đại trưởng lão yêu nguyên rất là kiên trì. Tiên hạ kiếm tông trăm linh năm chương 2072 trong tháp cao tính toán hạ đại trưởng lão một phen ngôn ngữ để đám người xa vào đến trong trầm mặt. Thương không điện thực lực đích thật rất là cường đại. Cây lớn dễ sâu. Thế nhưng là cũng chính là như thế. Hiện tại có chút đuôi to khó vấy cảm giác. Chính vì tay cầm khổng lồ tài nguyên thế lực trưởng lão đều là có tính toán của mình. Đều là nghĩ đến muốn vì mình giành lợi ích lớn hơn nữa. khi mỗi người đều quá coi trọng lợi ích thời điểm lực ngưng tụ tự nhiên sẽ là trở nên ít ta vẫn là cảm thấy người trong thảo nguyên tương đối tốt khống chế thiên thịnh đế quốc thật sự là tràn đầy quá nhiều biến số trọng yếu hơn là thiên thịnh đế quốc phía sau không chỉ có ma đạo bên trong người còn có mấy vị thế gia tại nâng đỡ các ngươi nhìn cảm thấy bọn hắn khả năng chúng ta kiếm một chén canh sao nhị trưởng lão ngữ khí trầm rãi nói. Như thế cũng thế, một trời sinh có phản cốt hoàng đế căn bản không đáng chúng ta đi tín nhiệm. Tam trưởng lão ngữ khí ngoạn vị nói. Các vị, các ngươi thật cảm thấy người trong thảo nguyên có thể làm chủ trung nguyên sao lục trưởng lão đưa ra một đạo chất vấn. Lập tức cuộc diện lần nữa xa vào đến trong trầm mặc Cho tới nay, người trong thảo nguyên đều là dã man cùng thô lỗ đại danh tử. Căn bản không có người sẽ đem người trong thảo nguyên coi ra gì. Cũng chính là như thế, người trong thảo nguyên khắp nơi nhận xa lánh. Nếu là người trong thảo nguyên đánh bại thiên thịnh đế quốc, thành lập mới chính quyền. Làm như vậy cố nhiên là đối với bọn hắn có vô hạn chỗ tốt. Thế nhưng là người trong thiên hạ này có thể khoan nhượng người trong thảo nguyên làm như thế sao đáp án có lẽ là hết sức rõ ràng. Tuyệt đối không cho phép. Một cái không chiếm được thiên hạ công nhận chính quyền thành lập kết quả là sẽ là dạng gì hạ tràng Tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng Ngắn ngủi trầm mặc về sau Đại trưởng lão lần nữa lên tiếng nói Các vị Lại không muốn đang tính kế chúng ta lợi ích của mỗi người Trong những năm này Chúng ta vơ vét tài phú đã đủ nhiều Cũng là có được chạm tay có thể bỏng quyền thế Chúng ta chín người nếu là liên thủ Đủ để phá vỡ toàn bộ giang hồ Chúng ta bây giờ có hết thầy đã đủ Lòng tham không đủ rắn nuốt voi Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền Ta cảm thấy người trong thảo nguyên không thể tin Hừ hiện tại người trong thảo nguyên đại quân Đã đem thiên thỉnh đế quốc phòng tuyến bước lui đến hồ lang thành Đây là không có toàn lực ứng phó tình huống phía dưới Hiện tại chúng ta nếu muốn thay đổi chiến cuộc Chỉ sợ là có chút khó khăn đi Tam trưởng lão trầm giọng nói Trong giọng nói không vui hết sức rõ ràng. Đám người lập tức cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đang lúc này. Một đạo trên mặt mặt nạ hoàng kim thân ảnh tiến vào trong tháp. Trong trước mắt khi hắn xuất hiện. Bảo luôn từ phương trưởng trực tiếp quỳ xuống. Đang ngồi cách khác chín vị đều là tay phải nắm quyền. Chống đỡ tại lồng ngực phía trên. Đối mặt nạ hoàng kim người xoay người hành lễ. Các vị... Sự tình thảo luận như thế nào mặt nạ hoàng kim nam tử trầm âm thanh hỏi. Chúc ta. Đại trưởng lão trong lời nói có chút trần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Mặt nạ hoàng kim phía dưới truyền ra băng lãnh thanh âm. Thiên hạ trời mưa. Nương phải lập gia đình. Ai cũng không thể miễn cưỡng ai. Thương không điện là ta suốt đời máu tươi tuyệt không không thể bởi vì các ngươi tự tư mà đưa tới tai họa. Tam trưởng lão thân thể khẽ run lên Ánh mắt nhìn về phía mặt nạ hoàng kim nam tử Nhẹ nói Điện chủ y theo thương không điện thực lực bây giờ chỉ sợ không có chống cử không được tai họa à, Mặt nạ hoàng kim phía dưới mang theo khàn giọng nhưng lại không có chút nào tâm tình chập trần thanh âm truyền ra Cây già trống sống Hiện tại thương không điện nhìn hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại Thế nhưng là có ít người tâm tư đã thay đổi Muốn mượn nhờ ta thương không điện thực lực đến thỏa mãn cá nhân hắn tư dục Dạng này liền phiền toái Ngôn ngữ vừa ra Trong tháp bầu không khí lập tức trở nên vô cùng kiềm chế Mặc dù bọn hắn đang ngồi mỗi một vị đi ra cách này tháp cao bên ngoài Đều có thể làm đến hô phong hoán vũ Thế nhưng là điện chủ từ đầu đến cuối đối bọn hắn có quyền khống chế tuyệt đối Điện chủ nếu là muốn tính mạng của bọn hắn chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ điện chủ thủ đoạn là bọn hắn không cách nào tưởng tượng thương không điện tử thành lập chỗ đến bây giờ quái vật khổng lồ toàn dựa vào hắn một người cố gắng phụ trọng tiến lên thế nhưng là điện chủ thủ đoạn sự lãnh khốc vô tình cũng là bọn hắn kiêng kĩa nhất địa phương cửu đại trưởng lão ở giữa mặc dù tại tính kế lẫn nhau Lẫn nhau riêng phần mình giành lấy lợi ích lớn nhất Thế nhưng là bọn hắn đối với điện chủ trung tâm lại là chưa hề thay đổi qua Đối với điện chủ bất trung người chỉ có chết Mà lại sẽ chết rất thê thảm Trong tháp cao bầu không khí trở nên ngột ngạt mà tính mịch. Ai cũng không biết nên như thế nào trả lời điện chủ ngôn ngữ Điện chủ thanh âm vang lên lần nữa Trầm rãi nói Các ngươi có thể thu hoạch thuộc về chính các ngươi lợi ích chỗ tốt. Thế nhưng là không muốn đem thương không điện mang cho ta đi vào. Nếu không. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ngôn ngữ vừa ra. Trong tháp đột nhiên trong lúc đó nhiều mấy phần túc sát chi khí. Thậm chí ngay cả nhiệt độ đều là thấp xuống mấy phần. Điện chủ chúng ta đều sẽ tuân thủ quy củ của ngươi tuyệt không lại vi phạm. Đại trưởng lão lên tiếng nói. những trưởng lão khác cũng là nhao nhao lên tiếng phù hòa Điện chủ ánh mắt trầm trầm đảo qua chính vị trưởng lão ngữ khí kiên định nói liên quan tới thiên thỉnh đế quốc sự tình không cần lại thương nhì người trong thảo nguyên vẫn là trở lại thuộc về người trong thảo nguyên nên đi địa phương đi Chính vị trưởng lão lần nữa ý kiến thống nhất lý kỳ phong trở về kiếm tung bên trong kim xuyên bọn người đều là bày ra một bộ chịu đòn nhận tội tư thế Ban đầu ở Tao Ngộ Phượng công tử phục kích thời điểm. Bọn hắn không có cộng đồng tiến thối. Từ đó làm cho độc cô thần trọng thương. Cái này khiến trong lòng bọn họ có phần cảm giác khó chịu. Lại xác nhận độc cô thần thương thế không việc gì về sau. Lý Kỳ Phong cũng là hóa giải kim xuyên đám người trong lòng ngăn cách. Đối với độc cô thần tính cách. Lý Kỳ Phong thật sự là hiểu rất rõ. Hắn đã lựa chọn đoàn hậu. Tất nhiên là không thể nào lại thay đổi chủ ý Kim xuyên bọn người lưu lại cũng là chỉ có thể thêm phiền phức Lần này tao ngộ phục kích Cũng là cho Lý Kỳ Phong gõ vang cảnh báo Khiến cho hắn không thể không khảo lượng kiếm tông để tử an nguy Phái kiếm tông đệ tử xuất ngoại lịch luyện sự tình cũng chính là trở nên không thể chờ đợi Ba ngày sau Kiếm tông nhóm đầu tiên đệ tử bắt đầu tiến vào trong giang hồ bọn hắn sẽ lấy phổ thông người giang hồ thân phận tiến vào trong giang hồ tu luyện ma luyện thực lực của mình cùng lúc đó lý kỳ phong bắt đầu âm thầm mộ tập cao thủ kiếm tung nội tu vi có thành tựu đệ tử có thể tiến vào trong giang hồ tu luyện vô hình tại hóa giải rất nhiều bộ phận phong hiểm thế nhưng là kiếm tung bên trong còn có càng nhiều người mới đệ tử những nhân tài này là đáng giá nhất lo lắng Lý Kỳ Phong một tập cao thủ mục đích đúng là để bảo đảm kiếm tông bình yên vô sự. Vẫn kiếm cùng bàng hoa thực lực không yếu. Đối với hắn cũng là tuyệt đối trung tâm. Có thể trọng dụng. Nhưng là thực lực của hai người vẫn là có hạn. Cân nhắc lại lượng phía dưới, Lý Kỳ Phong nghĩ đến khổng trường thu các đệ tử. Nếu là có thể đem bọn hắn bày đến kiếm tông bên trong, không thể nghi ngờ là trở thành kiếm tông chỗ dựa lớn nhất. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong chính là không có chút nào chậm trễ trực tiếp khởi hành tiến về Đông Đại Sơn. Thiên Hạ Kiếm Tông năm chương 2073 không có chuyện gì là nổi lẩu không giải quyết được tử trúc lâm bên trong. Mặc dù bên ngoài là nóng bức mùa hạ, nhưng là tử trúc lâm bên trong lại là mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Tiến vào bên trong, có thể cảm nhận được đập vào mặt mát mẻ. cùng các loại nhảy cấm hoan hô chim hót âm thanh. Đại sư Huyên Lâm Trường Ca đang nằm tại trên ghế nằm đọc sách, tay của hắn cách khác chúc trên bàn bày biện một bình trà xanh. Nhị sư Huyên Vũ Trường không đang luyện quyền để trần thân thể bên trên, mồ hôi tựa như là dòng suối nhỏ đồng dạng. Tam sư Huyên Khúc Trường Minh thì là tính tỏa tại trong rừng trúc cẩn thận lắng nghe phong thanh. Tứ sư Huyên Mục Giải Giã tại Mài Đao, ngũ sư tỷ Mai Sinh thì là tại theo hoa. Nhỏ nhất đào nhiên thì là tại khóa chặt lông mày cẩn thận tính toán cùng khổng trường thu hôm qua hạ thế cuộc. Tại Lý Kỳ Phong tiến vào tử trúc lâm trong nháy mắt. Luôn luôn ổn trọng Đại sư Huyên lâm trường ca trực tiếp từ trên ghế nằm vọt lên. Kém một chút đồ ấm trà. Nhị sư Huyên phát ra một tiếng xeo họ. Mục xài giã sao thì là đem trong tay đao trở vào bao. Khúc trưởng Minh thì là không kịp chờ đợi chạy hướng Lý Kỳ Phong. Mai sinh lộ ra một vòng ý cười Đào nhiên dứt khoát là trực tiếp đẩy ngã trước mặt thế cuộc Không muốn tải phí não Lý Kỳ Phong, ngươi thế nhưng là rốt cuộc đến xem chúc ta Lâm trường ca vừa cười vừa nói Khổng trường thu đối bọn hắn chín người yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt Không có hắn thù ý bất luận kẻ nào không được tự mình rời đi từ trúc lâm Cho dù là lâm trường ca cũng là không được Cái này liền khiến cho bọn hắn tại tử trúc lâm bên trong biệt khuất lời hại. Bây giờ Lý Kỳ Phong tới, không thể nghi ngờ là mang đến mấy phần náo nhiệt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện nha. Khúc trưởng Minh ôm Lý Kỳ Phong cổ. Vừa cười vừa nói. Có việc cũng là không cần gấp gáp. Hiện tại là cần gấp nhất ta muốn ăn ngươi nồi lẩu. Trong lời nói. Khúc trưởng Minh đem ánh mắt nhìn về phía cái khác sư huyên đệ. Lên tiếng hỏi. Các vị. Các ngươi cảm thấy thế nào vũ trưởng không nhích miệng cười một tiếng. Lên tiếng nói. Ta cảm thấy cực kỳ tốt. đảo nhiên hưng phấn toát ra. Lên tiếng nói. Ngũ sư tỷ Ngươi lần này nhưng là muốn học tập cho thật giỏi một chút tài nấu nướng. Ngươi làm cơm ta đều chán ăn. Mai sinh không khỏi cười một tiếng. Nói như thế một cách đề nghị hay Đang lúc đám người hưng phấn Thời điểm khổng trường thu xuất hiện Tại mọi người trong tầm mắt Sư phụ lâm trường ca đám người nhất Thời thu liếm hưng phấn Đối khổng trường thu hành lễ Lý Kỳ Phong cũng là đối nhìn khổng trường thu hành lễ Khổng trường thu ánh mắt Nhìn về phía Lý Kỳ Phong Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Sao ngươi lại tới đây Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta tới là có chuyện quan trọng thỉnh cầu nho thánh tương trợ. Khổng trường Thu gật gật đầu, nói quan trọng sao Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói cũng không khẩn trương. Khổng trường Thu vừa cười vừa nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta trước hết ăn lẩu. Như thế nào Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể. Lâm trường ca cùng Vũ trường không hai người đi mua sắm tươi mới dây bò thịt, giao quả. Mục dài giã từ trong núi trọn đến ngọt nước suối Lý Kỳ Phong cùng Mai Sinh thì là tại chuẩn bị cách khác nguyên liệu nấu ăn Hồi lâu sau Tất cả là nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị hoàn thành Lý Kỳ Phong lại là bắt đầu bán cái nút Nhẹ nói đã ta để các ngươi nếm thử nguyên chấp nguyên vị nồi lẩu bốc cháy đốt lò Lý Kỳ Phong đem mua được mới mẻ dây bò cắt độ dày phù hợp Sau đó trực tiếp để vào lạnh trong suối nước. Còn gia nhập quế viên. Nhân sâm. Táo đỏ. Chờ gia vị. Rất nhanh. Nước suối nấu mở, liên đới lấy đem dây bò nhục chi bên trong huyết thủy cũng là bị nấu ra. Lý kỳ phong phía trên trôi nổi bọt máu trừ bỏ. Đợi đến bọt máu toàn bộ trừ bỏ sạch sẽ cắt đến độ dày thích hợp dây bò thịt cũng là có thể bắt đầu ăn. Khổng trường thu đồng trước đúa. kẹp lên một khối thịt bò để vào gia vị trong chén trộn lẫn trên tỏi nước cùng quả ướp mặt sau đó để vào trong miệng nấu chính là hỏa hầu thịt bò bắt đầu ăn mười phần tươi non hỗn hợp có tỏi nước cùng quả ớt mặt hương vị khuyết tán ra đến là khó được mỹ vị không sai rất không tệ các ngươi cũng nếm thử đi khổng trường thu cười hì hì nói Chờ đợi lâm trường ca đám người nhất thời không kịp chờ đợi bắt đầu đồng đũa Đám người ăn như gió cuốn Vừa ăn vừa phát ra ca ngợi âm thanh Nồi lẩu về sau Mai sinh vì mọi người pha tốt trà xanh Khổng trường thu ngồi tại trên ghế trúc Nhìn xem Lý Kỳ Phong Nhẹ nói Ngươi lần này tới là vì sự tình gì Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta nghĩ mời các vị sư huyên để tiến đến kiếm tông ăn lẩu Khổng Trường Thu không khỏi lật ra bạc nhãn, nói, nói tiếng người. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Kiếm Tông mới lập. Căn cơ đơn bạc. Hiện tại ta lại là triệt để làm mất lòng thương không điện. Chỉ sợ liên lụy đến Kiếm Tông đệ tử. Cho nên ta hy vọng từ trúc lâm bên trong các vị sư huyên để tiến đến phù hộ một chút Kiếm Tông đệ tử. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi cực kỳ thông minh á. Lý Kỳ Phong nói Trong giang hồ cao thủ nhiều vô số kể Thế nhưng là có thể có được ta tín nhiệm người lại là rất ít Kiếm tung là ta dễ Ta tuyệt đối không cho phép để bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh Khổng trường thu trong thần sắc hiện ra ý cười Nói Đã như vậy Ta liền để trời cao cùng huyết dài tới ngươi kiếm tung như thế nào Lý Kỳ Phong hai tay ôm quyền Đối khổng trường thu hành lễ Lên tiếng nói Đa tạ nho thánh Khổng trường thu khoát khoát tay Nói ngươi trước không nên gấp gáp lấy cảm ơn ta Ta là có điều kiện Lý Kỳ Phong nói thỉnh giảng Khổng trường thu nhẹ nói Trời cao cùng huyết dài là tiến đến hỗ trợ Cũng đừng làm cho bọn hắn xâm nhập đến đầm lầy bên trong không cách nào thoát thân Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc gật đầu Nói đây là tự nhiên Đạo Đức Tông Thân là tứ đại phong chủ một trong bệnh hổ triệu vô bệnh sắc mặt biến đến mười phần nổi giận. Trước mặt hắn. Bò lổm ngộm một người áo đen. Thân thể có chút run dày. Tiến thối không được. Vì cái gì đến cùng là vì cái gì triệu vô bệnh thanh âm cắn rất nặng tựa như là từ trong lỗ mũi gạt ra. Trong lời nói sát ý mười phần. Triệu vô bệnh đứng thẳng thân thể ngồi vào trên chỗ ngồi. Trong đôi mắt hẳn ý như băng. Lý Kỳ Phong, con ta cùng ngươi không oán không cửu ngươi lại là lần sau độc thủ. Đã như vậy, cũng chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Triệu vô bệnh chậm rãi nói, mỗi thù giết con, không đổi trời chung. Ngày đó, Lý Kỳ Phong chém giết phượng công tử liền là triệu vô bệnh coi trọng nhất nhi tử. Thế nhưng là, bây giờ, hắn coi trọng nhất nhi tử lại là bị người vô tình giết chết. Triệu vô bệnh mười phần tức giận Giờ phút này Hắn trong thân thể máu tươi giống như bị đại hỏa đốt lên bình thường Sát ý có chút không cách nào khống chế Hồi lâu sau Bưng lên một bát nước trà uống một hơi cạn sạch Triệu vô bệnh tựa hồ mười phần khôi phục mấy phần lý trí Ánh mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất nam tử áo đen Triệu vô bệnh thanh âm mười phần băng lãnh nói Vì cái gì Lý Kỳ Phong sẽ đối với con ta hạ sát thủ Ta cần biết sự tình phát sinh trước trước sau sau Không có chút nào có thể buông tha Được rồi Nam tử áo đen ngứ khí run rẩy nhẹ nói Thiên hạ kiếm tông năm chương 2074 Sư phụ ra mặt biết được chân tướng Đã là trong giang hồ trà trộn nhiều năm triệu vô bệnh há Có thể là nhìn không thấu cái này loại này nguồn gốc Rất rõ ràng con của hắn bị những người khác xem như quân cờ. Không minh bạch làm bia đỡ đạn. Hận lên bất hạnh, giận không tranh. Vô bệnh có thể suy nghĩ đến ở trong đó cất ở đây không thể cho ai biết âm mưu. Nhưng là mối thù giết con. Hắn không thể không báo. Một thanh bóp chết người áo đen. Triệu vô bệnh chậm rãi đi ra đại điện. Sau một lát, hắn tiến vào một tòa trong mật thất. Mật thất mở ra Triệu vô bệnh mở ra một viên nặng nề hộp đá Thạch trong hộp đặt vào một thanh kiếm Một thanh vừa rộng lại dài lại nặng kiếm Triệu vô bệnh lấy ra trọng kiếm Nặng trên thân kiếm khắt lấy ba chữ to băng sơn đi Trọng kiếm đứng lên khoảng chừng một người cao Mũi kiếm bên trong hàn ý hiện hiện Chuôi kiếm này cũng không có kiếm vỏ Triệu vô bệnh dùng màu đen bố chậm rãi quấn quanh lấy thân kiếm Hồi lâu sau, triệu vô bệnh làm xong đây hết thảy gánh vác lấy trọng kiếm đi ra mật thất. Vũ trường không cùng khúc trưởng minh nhận lấy Lý Kỳ Phong mời. Tiến về kiếm tung bên trong. Đây chính là đố kỵ muốn chết một đám những người khác. Nhất là Đào Nhiên. Quấn lấy Nho Thánh. Hy vọng hắn cũng có thể tiến về kiếm tung. Đáng tiếc. Khổng trường thu một câu tu luyện hỏa hầu không đến bị trực tiếp cự tuyệt. đào nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trường không cùng khúc trưởng minh rời đi. Có cái này hai nguôi che chở, Lý Kỳ Phong trong lòng tự nhiên trở nên an tâm. Khác tạm dừng không nói. Vẹn vẹn vũ trường không cùng khúc trưởng minh thân phận đặc thù cũng là đủ để uy hiếp rất nhiều người. Cây tốt đẹp hóng mát. Đỉnh lấy nho thánh khổng trường thu cái này đỉnh trục mũ. Thế nhưng là mười phần có tác dụng A. Bất quá. Còn có một người đến để Lý Kỳ Phong bất ngờ Đó chính là Tàng Kiếm Sư phụ của mình Tàng Kiếm một mực truy cầu tự do từ, Vô câu vô thúc Lúc trước đem mình chân truyền công pháp truyền thụ cho Lý Kỳ Phong về sau Hắn chính là Vân Du Tứ Hải đi Lại là không nghĩ tới sư phụ của mình lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình Nhìn thấy Lý Kỳ Phong Tàng Kiếm mặt mũi tràn đầy ý cười Một đôi tròng mắt cơ hồ là hít lại thành một đường nhỏ. Lý Kỳ Phong là đệ tử của hắn. Bây giờ có thể đưa thân tại võ bình bảng phía trên. Hắn tự nhiên cũng là mười phần kiêu ngạo. Hành tẩu giang hồ cũng là có thể trắng trợn khoác lác một phen. Lý Kỳ Phong đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra. Tàng kiếm đương nhiên là không có chút nào chối từ. Sảng khoái lên tiếng nói. ngươi cứ yên tâm. Về sau ta ngay tại cách này kiếm tung bên trong ở lại liền là trời sập xuống Ta cũng là cho ngươi khiêng Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu Lên tiếng nói có sư phụ phen này ngôn ngữ Đổ để tự nhiên hết sức yên tâm Đang lúc này Một đạo âm thanh vang dội truyền đến Lý Kỳ Phong ra nhận lấy cái chết Trong lời nói mười phần bá đạo Sát ý mãnh liệt Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại Tàng kiếm trong thần sắc lập tức trở nên mười phần không vui. Mình vừa mới phát ra ngoài khoác lác. Sau một khắc liền là có người tới cửa đến đây tìm việc. Đây không phải ở đánh mặt của hắn sao một tia cười lạnh hiển hiện. Tàng kiếm chậm rãi nói đồ đệ đi cùng vi sư nhìn một chút. Đến cùng là ai có lấy lớn như thế đảm lượng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói tốt. Người tới chính là triệu vô bệnh. Vì này đạo đức tông tứ đại phong chủ một trong đường đường chính chính xuất hiện tại kiếm tông sơn môn trước đó. Cách này một phần đảm lượng cùng dũng khí tự nhiên là hơn người. Trọng yếu hơn là triệu vô bệnh thân phận. Hắn nhưng là đạo đức tông tứ đại phong chủ một trong. Thân phận địa vị mười phần đặc thủ. Đạo đức tông bản thân là siêu cấp tông môn một trong. Luôn luôn là không để ý tới trong giang hồ việc vặt. Thế nhưng là không người dám xem nhẹ đạo đức tông thực lực. Phải biết đạo đức tông trừ bỏ tứ đại phong chủ bên ngoài. Còn có bốn đại chân nhân. Về phần trong tông ưu tú con cháu càng là tầng tầng lớp lớp. Hôm nay triệu vô bệnh là đánh lấy là nhi tử báo thù cờ hiệu mà tới. Đường đường chính chính báo thù Kiếm tông bên trong đám người tự nhiên cũng là không thể hợp nhau tấn công. Tàng kiếm đi vào kiếm tông sơn môn. Hai mắt nheo lại tàng kiếm nghiêm nhị nói Từ đâu tới con rùa già Thế mà ở chỗ này tìm đệ tử ta phiền phức Triệu vô bệnh bước ra một bước Trong nháy mắt xuất hiện tại tàng kiếm mười bước bên ngoài Là ta Triệu vô bệnh ngữ khí mười phần nặng nề Sát ý mười phần Tàng kiếm nhìn chăm chú lên triệu vô bệnh chậm rãi nói Không biết đồ đệ của ta như thế nào đắc tội ngươi Triệu vô bệnh nghiêm nhị nói mối thù giết con. Tàng kiếm thần sắc hơi đổi, nói, nói miệng không bằng chứng. Triệu vô bệnh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi có thể hỏi đồ đệ của ngươi. Tàng kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Nhẹ nói. Ta không biết con của ngươi là ai triệu vô bệnh trầm giọng nói. Văn hồ cốc phượng công tử. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói. Là ta giết đến phượng công tử Triệu vô bệnh nghiêm nhị nói cho nên ta đến báo thù Triệu vô bệnh gật gật đầu Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Ngươi thế nhưng là biết ta vì sao muốn giết hắn Triệu vô bệnh nói Ta biết hắn có lỗi Thế nhưng là ta cảm thấy hắn tội không đáng chết Lý Kỳ Phong cười cười Nói đây là đạo lý của ngươi Triệu vô bệnh gỡ xuống vác trên lưng phụ trọng kiếm, chậm rãi nói, là ta đến cùng, ngươi muốn trả giá đắt. Lý Kỳ Phong toàn thân bột phát ra cường đại chiến ý, chậm rãi nói, đã như vậy, ta phụng bồi tới cùng. Tàng kiếm bước ra một bước. Ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Có ta người sư phụ này tại trời sập xuống đều là không sao. Tàng kiếm trong lời nói mười phần bình tĩnh. Triệu vô bệnh trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Nhìn chăm chú lên tàng kiếm. Trầm rãi nói. Ngươi thế nhưng là ngươi xuất thủ ý vì như thế nào sao tàng kiếm thần sắc bình tĩnh nói. Ta không hiểu ý vị như thế nào. Lý Kỳ Phong là con của ta. Ta nhất định phải hộ đến hắn chu Toàn. Triệu vô bệnh gật gật đầu. Tay phải khẽ động trọng kiếm run lên. Dây dưa trên đó miếng vải đen lập tức hóa thành vỡ nát. Tàng kiếm hít sâu một hơi. Tay phải nhô ra. Tiện tay từ một kiếm tung để tử trong tay lấy được một thanh kiếm. Sư phụ, ta cảm thấy vẫn là để ta giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Lý Kỳ Phong cùng tàng kiếm đứng sóng vai, nhẹ nói. Tàng kiếm cười cười. Nói. Đồ đệ. Ngươi là xem thường sư phụ ngươi sao Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Đệ tử là không hy vọng sư phụ bị liên lụy. Tàng kiếm vừa cười vừa nói. ngươi có cách này một phần tâm tư là đủ rồi ngôn ngữ rơi xuống tàng kiếm thân thể đột nhiên mà động kiếm trong tay thuận thế chém ra một vòng hàn quang hiện hiện tựa như là ánh trăng trong ngần mát lạnh mà thấu xương triệu vô bệnh sắc mặt biểu lộ một kiếm chém giết mà ra trọng kiếm phía trên bàn bạc kiếm uy lập tức bộc phát ra bao phủ hướng tàng kiếm Trong tay liên tục mà động tựa như là bút tẩu long xà kia vàng bạc kiếm uy lập tức bị cắt ra Triệu vô bệnh thân thể lại cử động trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra Triệu vô bệnh thân thể vọt lên Một cước đạp xuống Mũi chân lộ tại trọng kiếm trên mũi kiếm Triệu vô bệnh trong tay trọng kiếm bỗng nhiên lúc chìm xuống Tàng kiếm trường kiếm trong tay lắc một cái thẳng đến triệu vô bệnh mi tâm. Thiên hạ kiếm tông trăm linh năm chương 2075 điên cuồng triệu vô bệnh triệu vô bệnh phát ra một tiếng quát nhẹ. Tay phải khẽ động. Trọng kiếm lập tức bắn lên. Tàng kiếm thân thể khẽ động, lần nữa đằng không mà lên. Triệu vô bệnh vừa xài bước ra. Trong tay trọng kiếm đột nhiên mà động. Trong khoảnh khắc, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bảo phát đi ra. Kia nhìn như tổng cành trọng kiếm khoảnh khắc tại triệu vô bệnh trong tay thế mà phảng phất nhẹ như không có vật gì. Liên miên bất tuyệt chém tới triệu vô bệnh. Trọng kiếm lực sát thương mười phần. Tàng kiếm thân thể liên tục mà động, nương tựa theo thân pháp ký xảo tránh né lấy phong mang. Trải qua xuống tới. Hai người ai cũng là không có đi lấy được thượng phong. Kiếm trong tay điểm ra, rơi vào trọng kiếm phía trên, một đốm lửa lập tức tràn ra. Tàng kiếm thân thể hướng về sau rút lui mà đi. triệu vô bệnh sát tâm đã định, sát ý mười phần. Đuổi sát trên tàng kiếm. Trọng kiếm liên tục mà động. kín không ghé hở. Phương viên trong vòng mười trưởng. Cuồng nhau nhau cuốn lên. Núi đá đầu vỡ nát. Đại địa xé sách. Bụi đất tung bay. Khí thế hãi nhiên. Tàng kiếm thân thể lại lui. Trong tay lời kiếm khẽ động. trong một chớp mắt phương viên ba dặm bên trong đá vụn đều là bị cuốn lên một kiếm vạch cuốn lên đá vụn thế mà tựa như là đại giang đồng dạng phát tiết mà xuống triệu vô bệnh trọng kiếm càn trước người cường hoành kiếm khí trực tiếp đá vụn rào sát vỡ nát cả hai thế lực ngang nhau triệu vô bệnh thân thể đứng vững trong tay băng sơn hành chi trên hàn mang càng sâu nhìn chăm chú lên tàng kiếm chậm rãi nói Đã nhiều năm như vậy. Thực lực của ngươi còn chỉ có ngần ấy sao tàng kiếm vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không gì hơn cách này thôi. Triệu vô bệnh mặt không biểu tình. Trong thần sắc sát ý mười phần. trầm rãi nói. Đã như vậy. Ta chính là thành toàn ngươi. Lời nói vừa dứt, Triệu vô bệnh trong tay băng sơn đi lưu chuyển ra kiếm khí sắc bén. Hảo đáng nội lực lưu chuyển. tựa như là đại giang đang lăn lộn tàng kiếm thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc toàn thân trên dưới kim hoàng sắc nội lực lưu truyền ra tới thiên vũ chân công đột nhiên trong lúc đó triệu vô bệnh một kiếm chém vào mà ra giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên tàng kiếm trường kiếm trong tay cũng là đột nhiên mà động trong một trước mắt vạn trường kiếm khí bộc phát thẳng nghinh mà lên sau một khắc bàng bạc uy lực càn quét tứ phương gió lớn thổi ảo ảo bụi đất tung bay phù diêu phía trên xé sách phong vân tàng kiếm cùng triệu vô bệnh thân thể đồng thời mà động bỗng nhiên trong lúc đó hai người giao phong cùng một chỗ liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra bàng bạc kiếm khí bốn phía trùng điệp kiếm ảnh đem hai người bọn họ thân thể che kín ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy liên tục va chạm mà ra hỏa hoa Lý Kỳ Phong đứng ở nơi xa. Cường đại thần thức càn quét mà ra thời khắc chú ý hai người giao phong. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Tàng kiếm trường kiếm trong tay rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng trực tiếp đứt làm hay. Một nháy mắt. Tàng kiếm thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Sau một khắc. Thân thể của hắn lập. Tức hóa thành u linh. Kiếm pháp cũng không phải là tàng kiếm an hiểu nhất. Hắn an hiểu nhất toàn năng thập cường võ học. Hảo đồ đệ, ngươi thế nhưng là nhìn kỹ, thập cường võ học đến cùng nên như thế nào sử dụng. Tàng kiếm thanh âm mười phần to. Sau một khắc, tàng kiếm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng triệu vô bệnh. Một cái cương mãnh nắm đấm ném ra. To lớn ám kình lập tức rót vào triệu vô bệnh trong thân thể. Trong chốc lát, biến huyền thành trào. Trực tiếp là bắt lấy triệu vô bệnh xương sống. Sương sống thế nhưng là một người mệnh mạch trụ cột. Triệu vô bệnh không dám có chút chủ quan, lập tức trong tay trọng kiếm khẽ động, hướng về sau quét ngang mà đi. Tàng kiếm thân thể khẽ động. Tựa như là rảo hoạt cá chạch bình thường. Từ trọng kiếm phía dưới hiện lên. Một cái quét đường chân sử suốt. Triệu vô bệnh thân thể lập tức run lên. Kém một chút co quắp ngã xuống đất. Lập tức. Triệu vô bệnh nhanh chóng hướng về sau kéo dài khoảng cách. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhìn chăm chú lên tàng kiếm triệu vô bệnh tay phải khẽ động kiếm trong tay khẽ động trực tiếp đinh nhập bên trong lòng đất. Trọng kiếm mặc dù là uy lực mười phần. Nhưng là tàng kiếm thân pháp thật sự là quá nhanh. Quá dụng dị. Như thế đến nay. Kiếm trong tay liền là trở thành liên lụy. Dạng này còn không bằng trực tiếp quang kiếm không cần Hít sâu một hơi Triệu vô bệnh quanh thân nội lực bắt đầu lưu chuyển Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn liên tục tăng lên Một con to lớn hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện Là một con huyết hổ Triệu vô bệnh ngoại hiệu bệnh hổ Cách ngoại hiệu này nhưng không phải là không có lai lịch Lúc trước triệu vô bệnh tiến vào đạo Đức Tông bên trong lúc tu luyện liền có một vị già chân nhân suy tính qua vận mệnh của hắn. Nghe nói hắn là bạc hổ tinh truyền thí. Sát tâm rất nặng. Vì vậy cho hắn bệnh hổ sưng hào. Giờ phút này. Triệu vô bệnh khí cơ diễn hóa thành vì một con huyết hổ. Sát uy mười phần. Tàng kiếm thân thể đứng vững. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. trầm rãi nói. Triệu vô bệnh. Cho dù là các ngươi đạo đức tông bốn đại chân nhân gặp được ta cũng là phải khách khách khí khí. Ngươi người phong chủ này lại là không biết đạo thiên cao điểm dày. Lại dám tìm đến đồ đệ của ta phiền phức. Thật là không biết đạo thiên cao điểm dày. Ngôn ngữ rơi xuống. Tàng kiếm vừa xài bước ra. Trong khoảnh khắc, kiếm tông bên trong liên tục không ngừng kiếm minh âm thanh truyền ra. Sau một khắc. giày đặt kiếm từ kiếm tung bên trong sông ra chém tới một con kia huyết hổ triệu vô mệnh thần sắc trở nên hết sức khó coi tàng kiếm một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là đối với hắn vũ nhục gầm lên giận dữ phát ra hai tay chậm rãi động hảo đáng nội lực càn quét mà ra dung nhập hắn bàng bạc khí cơ trong khoảnh khắc một tòa huyện giống như núi cao đại ấm lập tức xuất hiện diệt thế ấm Đại ấm bên trong mang theo bọc lấy kinh khủng lực sát thương Kia trùng sát mà ra lời kiếm còn chưa tới huyết hổ trước đó Chính là nhao nhao rơi xuống Đại ấm đột nhiên mà động Hóa thành một đạo lưu tinh đánh tới hướng tàng kiếm Tàng kiếm thần sắc bình tĩnh, khí cơ phun trào Hóa thành một thanh cử kiếm chém giết mà ra Sau một khắc cự kiếm biến mất Đại ấm chôn vùi Triệu vô bệnh thân thể run lên, một hơi máu phun ra ngoài, ngăn ở cổ họng của hắn chỗ trong thần sắc đỏ lên. Tàng kiếm thần sắc mười phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên triệu vô bệnh. chậm rãi nói. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Hy vọng ngươi cùng Lý Kỳ Phong ăn oán triệt để hóa giải. Như thế nào triệu vô bệnh lắc đầu. Hắn vốn là tìm Lý Kỳ Phong đến báo thù. nếu là hắn không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong là hắn thực lực không đủ bất lực là con của mình báo thù thế nhưng là Tàng Kiếm là Lý Kỳ Phong ra mặt cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không dám hắn một vị Đường Đường Đạo Đức Tông Phong chủ cư nhiên như thế không chịu nổi đem lăn lộn khí huyết cứng ép đè xuống Chịu vô bệnh hai tay bắt ấm khí tức lần nữa tăng vọt Tàng Kiếm lông mày không khỏi nhăn lại. Các môn các phái đều là có tại thời khắc nguy cơ thủ đoạn bảo mệnh. Bình thường cũng có thể cưỡng ép tăng cao tu vi thực lực bí pháp. Nhưng là loại bí pháp này tại tăng thực lực lên đồng thời cũng có chí mạng tệ nạn. Đó chính là đối người sử dụng phản phệ cũng là hết sức lợi hại. Thậm chí sẽ lưu lại vĩnh cửu thương tích. Thế nhưng là trước mắt triệu vô bệnh lại là có chút không quan tâm cưỡng ép sử dụng bí pháp đến tăng thực lực lên. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Triệu vô bệnh khí tức đắc là cường đại để tàng kiếm cũng cảm thấy mấy phần kiềm chế. Lập tức. Tàng kiếm cảm thấy mấy phần khó giải quyết. Thiên hạ kiếm tông năm chương 2076 thiên thánh chân nhân nhục tay giang hồ vốn là một cách lớn trảo nhuộm. Tiến vào trong giang hồ muốn không dính vào mảy may giang hồ khí hơi thở là không thể nào. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Cách này tám chữ đại khái là tốt nhất hình dung đi. Lợi dụng bị lợi dụng. giết người tại bị người giết Giang hồ là tàn nhẫn, vô tình, không phải địa ngục có khi lại hơn hẳn địa ngục. Triệu vô bệnh lựa chọn sử dụng đạo đức tôn bí pháp. Dù là một thân tu vi của hắn bị triệt để vứt bỏ. Đời này tu luyện lại không cách nào tinh tiến mảy may. Hắn cũng là sẽ không tiếc. Tàng kiếm những mày, sau đó lại giãn ra. Tay phải khẽ động. Trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm bất quá là ba thước chi trường. Toàn thân trên dưới lưu chuyển lên ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Kiếm khí quanh quẩn Hít sâu một hơi. Tàng kiếm trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sự tình phát triển đến một bước này. Triệu vô bệnh trở nên có chút tư nghỉ lực ngọn nguồn. Nếu là lại không cách nào khống chế thế cục. Sợ rằng sẽ phát triển đến tuyệt không hóa giải tình trạng Triệu vô bệnh thế nhưng là đạo đức tông tứ đại phong chủ một trong Có thể nói là quyền cao chức trọng Tại đạo đức tông bên trong chiếm cứ lấy cử trọng nhược khinh địa vị Hôm nay hắn nếu là chết tại kiếm tông Sơn Môn trước đó Vô luận như thế nào cũng tốt Đạo đức tông thế tất yếu chất vấn Đến lúc đó kiếm tông có thể hay không tiếp nhận lên đạo đức tông lửa giận Thật là khó có thể tưởng tượng. Tàng kiếm tuyệt đối cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không biết đến vì sao, giờ phút này tàng kiếm trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể liền là giang hồ đi. Cái này cũng có thể liền là người giang hồ sự tình đi. Người giang hồ là một loại gì người đâu từ một số phương diện đến nói. Trà trộn trong giang hồ người sống rất mệt mỏi. Bọn hắn bị danh dự. Tài phú. Mỹ nhân, quyền thí bộ một mực, bọn hắn tưởng như là tài phủ trọng tiến lên. Thế nhưng là, tại rất nhiều thời điểm lại là vô cùng đáng thương. Cho dù là có được kích xù tài phú, thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, chạm tay có thể bỏng quyền thế Kia lại là như thế nào trường giang sóng sau đè sóng trước. Bọn hắn có thể đạt được đây hết thầy, cũng có khả năng sẽ mất đi đây hết thầy. Đến lúc đó thân thế của bọn hắn như phiêu vân Tựa như là trong gió lá rụng Trong nước lột bình Cái gì đều bắt không được Cái gì cũng không có Tận gốc đều không có Đến cuối cùng Bọn hắn còn lại chỉ có một lời máu Rất nóng máu Một lời liên quan đến tôn nghiêm nhiệt huyết Quyền thế, tài phú, mỹ nhân, danh dự Đây hết thảy đều có thể mất đi Thế nhưng là bọn hắn lại là có thể dùng một bầu nhiệt huyết đến giữ gìn sau cùng tôn nghiêm. Vì tôn nghiêm bọn hắn chuyện gì bọn hắn đều làm được ra cực điểm hết thảy. triệu vô bệnh giờ phút này trở nên cực điểm điên cuồng. trừ bỏ vì mình nhi tử báo thù bên ngoài. Còn có một phần chứng minh thực lực mình nguyên nhân. Ở trong mắt tàng kiếm, dạng này duy trì tôn nghiêm là mười phần đáng thương. Tàng kiếm tay phải khẽ động. Trong lòng bàn tay tiểu kiếm hóa thành một đảo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Tiểu kiếm trong một chớp mắt tan biến tại trong thiên địa, sau một khắc tựa như là u linh xuất hiện tại triệu vô bệnh trước người. Tiểu kiếm đâm vào tàng kiếm trong thân thể. Trong chốc lát, triệu vô bệnh bạo phát đi ra khí tức cường đại im mặt mà dừng. Tàng kiếm dùng chính mình thủ đoạn cưỡng ép ngăn chặn lại triệu vô bệnh điên cuồng triệu vô bệnh phát ra gầm lên giận dữ. kia một thanh tiểu kiếm khi tiến vào đến thể nội trong nháy mắt chính là hóa thành bàng bạc kiếm khí. Cường đại kiếm khí giống như kinh long bình thường. Khiến cho hắn không cách nào lại vận dụng nội lực. Trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Tàng kiếm nhẹ nói, ngươi đã đã mất đi lý trí. Triệu vô bệnh ngữ khí băng lánh nói, mối thù giết con, không đổi trời chung. Tàng kiếm thần sắc bình tĩnh nói, đây chỉ là ngươi lấy cớ mà thôi. triệu vô bệnh nhìn chăm chú lên tàng kiếm trong giọng nói sát ý mười phần hôm nay nếu là ngươi không giết ta như vậy ngày khác ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi tàng kiếm nhìn chăm chú lên triệu vô bệnh chậm rãi nói xác định triệu vô bệnh gật gật đầu nói đương nhiên tàng kiếm trong đôi mắt hàn ý đại thịnh giang hồ vốn là vô tình nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình Nếu là làm không được nhất kích tất sát địch nhân, như vậy hậu hoạn vô tận. Cuộc sống sau này nhất định là không an tính, cho dù là nghĩ tới cuộc sống của mình cũng là uổng công. Cả ngày muốn sống đang lo lắng bên trong, chỉ sợ tức là đi ngủ cũng muốn mở to một con mắt. Đã chịu vô bệnh đã là làm được không chết không thôi. Như vậy, tàng kiếm liền thỏa mãn hắn. Đang lúc này trong lòng bàn tay, lại là một thanh kiếm sắc hiển hiện. hiện. Sát ý mười phần một thanh kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, tiểu kiếm thẳng đến Triệu Vô Bệnh mi tâm. Đang lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Vô Bệnh, một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt, tiểu kiếm hóa thành hư vô, tàng kiếm. Chờ tha người chỗ, tạm tha người. Ngươi làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt đâu, một đạo không có chút nào cảm xúc thanh âm truyền ra. một vị người mặc đạo bào nam tử xuất hiện tại tàng kiếm trong tầm mắt là đạo đức Tông thiên thánh chân nhân. tàng kiếm nhìn chăm chú lên thiên thánh chân nhân, nhẹ nói: không phải ta đuổi tận giết tuyệt, mà là triệu vô bệnh phải không chết không ngất. thiên thánh chân nhân trong thần sắc lộ ra ý cười, nói chuyện hôm nay như vậy, làm thôi, ta mang theo triệu vô bệnh trở về đạo đức Tông bên trong. tàng kiếm thần sắc bình tĩnh nói. Hôm nay làm thôi Hôm đó sau đâu thiên thánh chân nhân nhẹ nói Về sau sự tình về sau tự nhiên có đỉnh số Tàng kiếm quanh thân lưu chuyển ra cường đại sát ý Chầm rãi nói Đã như vậy ta không có khả năng thả hổ về rừng Thiên thánh chân nhân thần sắc trầm xuống Nói Ngươi muốn đối địch với đạo đức tông tàng kiếm nhẹ nói Hiện tại cùng về sau Kết quả có khác nhau sao thiên thánh chân nhân nhìn chăm chú lên tàng kiếm. Chầm rãi nói. Có một số việc Chung quy là phải giải quyết. Tàng kiếm nói đương nhiên thế nhưng là phương pháp giải quyết cuối cùng cần song phương đều có thể tiếp nhận. Thiên thánh chân nhân trầm tư một chút. Nói. Cũng tốt. Hôm nay ta mang triệu vô bệnh rời đi. Ngày khác ta sẽ còn mang theo triệu vô bệnh lại đến tiếp. Đến lúc đó để Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh đến giải quyết liền tốt Tàng kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong gật gật đầu ra hiệu đồng ý Tàng kiếm suy nghĩ một chút Nói Đây cũng là một ý định không tồi Bất quá ta hy vọng giải quyết thời điểm không muốn liên lụy những người khác hay là thế lực Như thế nào thiên thánh chân nhân cười nói Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì ngươi yên tâm hôm nay ta xuất thủ đã coi như là phá tư quy củ Hai người bọn họ ở giữa ăn oán tự nhiên là hai người bọn họ ở giữa sự tình, Tự nhiên là hai người bọn họ đến giải quyết Tàng kiếm gật gật đầu Triệu vô bệnh bước ra một bước chậm rãi nói Ta muốn cùng Lý Kỳ Phong lập xuống sinh tử chi chiến Thiên thánh chân nhân thần sắc không khỏi biến đổi Tàng kiếm thần sắc cũng là hơi đổi Triệu vô bệnh đưa ra muốn lập sinh tử chi chiến ước hẹn. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn cùng Lý Kỳ Phong ở giữa. Không chết không thôi. Vô luận là Lý Kỳ Phong, vẫn là triệu vô bệnh, một người kia bỏ mình cũng là sẽ mang đến đến tiếp sau ảnh hưởng. Triệu vô bệnh chết. Lý Kỳ Phong sống đạo đức tông nên như thế nào Lý Kỳ Phong chết? Triệu vô bệnh sống kia kiếm tung lại nên đi nơi nào thiên hạ kiếm tung năm chương 2077 ruột gì bốn người Đột nhiên tới người thứ năm đây quả thật là một nan đề Thiên thánh chân nhân nhìn về phía triệu vô bệnh, nói, ngươi đã bị cầu hận che đẩy hai mắt Triệu vô bệnh lắc đầu, nói, ta hiện tại cực kỳ thanh tỉnh Thiên thánh chân nhân chậm rãi nói Ngươi thế nhưng là biết sinh tử ước hẹn ý vì như thế nào sao triệu vô bệnh thanh âm nặng nề nói. Chiến tử dù sao cũng so cẩu thả còn sống mạnh hơn thiên thánh chân nhân còn muốn ngôn ngữ. Thế nhưng là triệu vô bệnh lại không còn cho hắn bất luận cái gì ngăn cản thời cơ. Vừa xài bước ra thanh âm to nói Lý Kỳ Phong có dám cùng ta lập xuống cái này sinh tử ước hẹn. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần sắc tự nhiên, nói có gì không dám. Gặp đây. Vô luận là thiên thánh chân nhân, vẫn là tàng kiếm, thần sắc đều là trở nên mười phần ngưng trọng. Nhưng là, sự tình phát triển đến một bước này, sinh tử ước hẹn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chân bào khách sạn. chỗ ngồi này tại thiên thỉnh đế quốc trong đế đô khách sạn tại đông đảo trong khách sạn lộ ra mười phần không đáng chú ý. Kia treo ở phía trên bảng hiệu đã là phát cũ. Phía trên rơi không ít cho bụi. Từ bên ngoài nhìn lại. Chân bảo khách sạn thật là không xứng với chân bảo hai chữ này. Từ môn đến cửa sổ. Đến lập trụ đều là lộ ra mười phần cũ nát. Hôm nay. Luôn luôn không có cái gì sinh ý chân bảo trong khách sạn thế mà tới mấy vị khách nhân. Mà lại mỗi một vị đều là đại thủ bút. Muốn tốt nhất cơm nước. tốt nhất phòng vị khách nhân thứ nhất là một vị tựa như núi nhỏ nhạt hán tử cao lớn hai cánh tay hắn tựa hồ phá lệ có sức mạnh cơ bắp cao cao hở ra kia so người bình thường ít nhất phải cao hai thước cách đầu khi tiến vào khách sạn môn thời điểm cũng không thể không cúi đầu trong tay của hắn dẫn theo một thanh đao đao của hắn như hắn người bình thường cũng là mười phần rộng lớn trên sống đao còn có chín cái vòng đồng cự đao không có vỏ đao. Đại hán trực tiếp là kéo lấy đao tiến vào trong khách sạn. Lưới đao sắc bén trực tiếp tại khách sạn kia có chút biến thành màu đen trên sàn nhà lưu lại rõ ràng bạc ấm. Đại hán tiến vào trong khách sạn. Muốn một kiện thượng đẳng phòng. Sau đó để tiểu nhị cho hắn đưa đi ba cân thịt bò kho tương. Hai đài rượu. Lại chính là không có đồng tính. Đương nhiên. hắn tùy ý nhét vào trưởng quỹ trước mặt cách nào một chương ngân phiếu đủ để hắn tại khách sạn này bên trong ở lại một năm có tiền liền là đại gia trưởng quỹ cũng là không dám đắc tội nếu là nói vì khách nhân thứ nhất là một tòa đại sơn như vậy vì thứ hai khách nhân liền là một đống tiểu đống đất vì khách nhân này là nam lại là mặt một bộ màu đỏ hồng sam dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dáng điệu uyển chuyển Chảy hai cây bóng loáng không dính nước lớn bím tóc. Trong tay còn nhặt một đóa hoa hồng. Tiên diễm xanh ngắt. Thật giống như mới từ đầu cành hái xuống đồng dạng. Hoa hồng tuy tốt, lại là có gai, dễ dàng đả thương người. Vị khách nhân này tiện tay ném ra một thỏi hoàng kim. Sau đó có chút hăng hái nhìn xem tiểu nhị. Tiểu nhị còn tính là dáng dấp thuấn tiếu. liền là làn da có chút hắc. Vị này người mặt hồng sam khách nhân dối ra ngón tay Nâng lên tiểu nhị cách cầm Cười khanh khách Nói Tốt tuấn tiếu tiểu nhị Không biết trải qua không trải qua cả tiểu nhị thân thể run lên Dọa đến hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước Khách nhân lập tức cười càng thêm vui vẻ Quay người hướng phía trưởng quỹ lên tiếng nói Ta muốn nước nóng tắm rửa Để vị tiểu ca này tặng ta trong phòng tới Đang lúc trưởng quỹ đầu đầy đại hán thuyết phục tiểu nhị hướng tiền tài quỹ đầu thời điểm. Một trận tộc, tộc tộc tộc tiếng vó ngựa vang lên. Một vị người mặt màu đen hình phục đại hán dâu quai nón tiến vào trong khách sạn trong tay của hắn dẫn theo hai cái trọng trùy. Nhanh chân tiến vào trong khách sạn. Đại hán dâu quai nón tiếng trầm nói cho ta một kiện thượng đẳng phòng. Ném ra một chương ngân phiếu đại hán chính là không nói thêm gì nữa. Trưởng quỹ ánh mắt đảo qua ngân phiếu phía trên số lượng. Trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng vui sướng. Hưng phấn nói. Được rồi. Tốt. Ta đây chính là dẫn ngươi đi tốt nhất phòng. Trưởng quỹ tự mình đi chiêu đãi thần tài khách nhân. Tiểu nhị lại là phát sầu không biết nên như thế nào cho phải. Đang lúc này, một vị vải bông áo dài khổ hạnh tăng tiến vào trong khách sạn. Khổ hạnh tăng trong tay chống một cây cây gậy trúc, phía trên còn mang theo vài miếng lá trúc, xanh ngắt ướp áp. Tương đối trước mặt mấy vị khách nhân. Khổ hạnh tăng xuất thủ thì là keo kiệt rất nhiều. Hắn móc ra một viên bạc vụn. Phóng tới tiểu nhị trước mặt. Nhẹ nói. Ta cần một gian nhà ở. Còn có một tô mì. Tiểu nhị gật gật đầu thu hồi bạc vụn bắt đầu dẫn đường. Một buổi sáng sớm thời gian trưởng quỹ có thể nói là kiếm đủ cả đời tiền Cười miệng một mực không khép lại được Đương nhiên Cũng có không được hoàn mỹ Luôn luôn nghe lời tiểu nhị thế mà không vâng lời hắn ý tứ Kiên quyết không cho tay ghia cầm hoàng kim khách nhân đưa nước nóng Kết quả hắn tự thân lên môn đưa đi Lại là chịu mấy bàn tay Hiện tại gương mặt đều đốt lời hại Bất quá tại đầy đủ tiền tài trước đó Cái này mấy bàn tay tính không được cái gì mười phần đáng giá Lão trưởng quỹ trong lòng đã bắt đầu tính toán Mình rốt cuộc nên xử trí như thế nào Cái này một bút kích xù tài phú Đến cùng là đem cái này cố nát khách sạn triệt Để sửa chữa lại một phen tiếp tục làm ăn Vẫn là mang theo số tiền kia trực tiếp dưỡng lão Cái này thật cực kỳ xoắn suýt a Nhà ở bên trong ngọn nến phát ra mờ nhạt quang mang Kia khổ hạnh tăng ngay tại dưới ánh nến đọc lấy một quyển kinh văn. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Khổ hạnh tăng thu hồi kinh văn, nói tiến đến. Kia thân thể cao lớn quyển núi nhỏ nhạt đồng dạng đại hán trầm rãi tiến vào trong phòng. Trong thần sắc mang theo mấy phần nghiêm túc. Đối khổ hạnh tăng gật gật đầu. Nói. Ta tới. Khổ hạnh tăng gật gật đầu, nói. Vất vả ngươi trung thạch, để ngươi trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này. Không sao. Đại hán nhẹ nói trực tiếp ngồi xuống. Ngôn ngữ vừa rơi, nam tử áo đen kia tiến vào trong phòng. Triệu diệp phùng mệnh đến đây phó ước. Nam tử áo đen mặt không thay đổi nói. Khổ hạnh tăng gật gật đầu, nói, vất vả, mời ngồi. Ha ha, ta cũng tới. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. người mặc hồng sam thấp bé nam tử nhảy vào đến trong phòng khổ hạnh tăng nhẹ nói lương an ngươi cũng tới hồng sam thấp bé nam tử gật gật đầu nói đương nhiên nghe nói kia lý kỳ phong thế nhưng là một cái tiểu xuất ca khổ hạnh tăng cười cười nói cũng chính là ngươi lương an ngoạn vị nói ta cái này thế nhưng là rất kén chọn khổ hạnh tăng lập tức nói sang chuyện khác nói Đã chúng ta đều tiếp vào tin tức Vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề Lần này chúng ta muốn ám sát người là Lý Kỳ Phong Trung Thạc trầm giọng nói Chúng ta nên làm như thế nào đang lúc này Lại có người gõ cửa Tính cả khổ hạnh tăng Tại bên trong bốn người thần sắc lập tức biến đổi Bọn hắn nhận được tin tức là tổng cộng có bốn người Hiện tại bốn người đã toàn bộ đến Như vậy gõ cửa người là ai vô sự Khổ hạnh tăng nhẹ nói. Đứng dậy mở cửa. Một thân ảnh tiến vào trong phòng. Các vị ta tới. Một thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc trong phòng ba người khác thần sắc biến đổi. Sao ngươi lại tới đây khổ hạnh tăng lên tiếng chất vấn. Thiên hạ kiếm tông năm chương 2078 mưu đồ bí mật sát cục. Tử diện nhân ra sân khổ hạnh tăng cao mày. trong thần sắc mang theo mấy phần chấn kinh càng nhiều hơn là chán ghét. Vì cái gì ta không thể tới người tới phản âm thanh chất vấn. Câu nói này bảy chữ bản thân không có một chút làm người ta giật mình địa phương. Nói câu nói này người này, thanh âm cũng hoàn toàn không có một chút làm người ta giật mình địa phương. Sợ hãi, uy hiếp, áp chế, gai nhọn. Những khả năng này sẽ để cho người giật mình âm điệu Thanh âm này bên trong hoàn toàn cũng không có. Trên thực tế, người này tiếng nói so trên thế giới này đại đa số người đều dễ nghe nhiều. Chẳng những thanh thúy xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo loại không nói ra được ngọt ngào nhu tình. Đây mới là làm người ta giật mình. Bây giờ tại phòng này bên trong ba người, đều là đem ánh mắt tập trung đến người trên thân. Trong thần sắc rất là phức tạp, lại là duy trì trầm mặc Kia một đảo thanh âm ôn nhu đến từ một vị mỹ nhân Một vị rất đẹp mỹ nhân Hai chân thon dài Lồng ngực liên miên chọc trùng Tựa như thiên Nga đồng dạng cổ dài Trên mặt trái xoan mang theo đủ để mê đảo ngàn vạn đám người tiếu dung Chúng ta nhận được trong mệnh lệnh thế nhưng là không có ngươi, Khổ hạnh tăng lần nữa lên tiếng nói Mỹ nhân vừa cười vừa nói Ta là phụng điện chủ mệnh lệnh tới Khổ hạnh tăng cao mày. Lên tiếng nói. Điện chủ chi mệnh mỹ nhân vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Ngươi cho rằng Lý Kỳ Phong là tùy tiện như vậy liền có thể giết đến người sao ta tới là vì giúp ngươi. Khổ hạnh tăng trầm tư một chút. Nói. Như thế nào chứng minh ngươi là điện chủ phái tới người mỹ nhân gật gật đầu. Lật tay lộ ra một tấm lệnh bài. Khổ hạnh tăng thần sắc kinh biến, ngữ khí dừng lại một chút. Nói tốt a Mỹ nhân đạt được khổ hạnh tăng tán thành. Cách khác ba người tự nhiên cũng là không có ý kiến. Mỹ nhân chậm rãi đi đến cái bàn trước đó. Kia một đôi thon dài mà tràn lập co giãn hai chân mười phần mang theo xâm lược tính. Nói một chút đi các ngươi chuẩn bị làm sao giết chết Lý Kỳ Phong Mỹ nhân trực tiếp làm hỏi. Khổ hạnh tăng dưới mi mắt rủ xuống chậm rãi nói thiết lập ván cuộc ám sát. Mỹ nhân gật gật đầu, nói, như thế nào thiết lập ván cuộc như thế nào ám sát khổ hạnh tăng nói, cái này cần chúng ta thương lượng. Mỹ nhân cười cười, nói, lại đến thời điểm ta đã cho các ngươi nghĩ kỹ Khổ hạnh tăng ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ nhân, lên tiếng hỏi, ngươi là chúng ta nên làm như thế nào Mỹ nhân thần sắc vừa cười vừa nói. Chúng ta có thể lợi dụng mồi nhử, mai phục hiếu sát cục. Gãy ông đập lưng ông. Khổ hạnh tăng lắc đầu, nói, không hiểu. Mỹ nhân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói, ta được đến tin tức. Lý Kỳ Phong người yêu dấu nhất tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Các ngươi nghĩ một hồi. Nếu là chúng ta bắt cóc hắn người yêu dấu nhất. Lý Kỳ Phong có thể hay không liều lĩnh đến đâu đến lúc đó nhưng chính là cơ hội của chúng ta. Thái Thượng Thanh Cung người. Chúng ta làm như thế là chẳng phải là đắc tội Thái Thượng Thanh Cung Triệu Diệp cao mày lên tiếng hỏi. Mỹ Nhân vừa cười vừa nói. Cái này không cần ngươi lo lắng. Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Tự nhiên có người lại trợ giúp chúng ta. Đến lúc đó Thái Thượng Thanh Cung lửa giận cũng là phát tiết không đến chúng ta đến trên thân. Triệu Diệp nhăn lại lông mày giãn ra, không nói thêm nữa. Đối với thương không điện thực lực, hắn chưa hề hoài nghi tới. Khổ hạnh tăng gật gật đầu Nói Đích thật là một ý định không tồi Thế nhưng là sát cuộc nên như thế nào Bố trí mỹ nhân vừa cười vừa nói Yên tấm Điện chủ không chỉ có là phái gia ta Còn có tử diện nhân Ngôn ngữ vừa ra Trong phòng bốn người khác đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc Điện chủ đối với Lý Kỳ Phong thái độ cũng quá thận trọng A Tử diện nhân thế nhưng là thương không điện bên trong tuyệt đối cao thủ Không có thiên nhân nhìn thấy qua hắn diện mục chân thật, nhìn thấy hắn diện mục chân thật người đều chết rồi. Khổ hạnh tăng gật gật đầu. Nói. Đã kế hoạch tốt. Như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi Mỹ nhân vừa cười vừa nói. Có thể. Nhớ kỹ ba ngày sau. Tiến đến đồ chấn. Chém giết Lý Kỳ Phong. Khổ hạnh tăng dứt khoát nói. Minh bạch. Nhất định đúng hạn phó ước. Không có vấn đề. Cách khác ba người liên tục lên tiếng nói. Mỹ nhân rời đi khách sạn. Nàng có chuyện rất trọng yếu đi làm. Đi vào trong một ngôi tiểu lâu. Nàng tiến vào một gian xa hoa nhất trong phòng khách. Bái kiến điện chủ. Mỹ nhân quỳ dạp xuống đất trong thần sắc mang theo mấy phần câu nệ. Điện chủ đưa lưng về phía hắn. Trong tay vuốt vuốt hai viên đồng cầu. Không ngừng phát ra va chạm âm thanh. Ta để ngươi làm sự tình ngươi làm xong mỹ nhân nhẹ nói. Đã bố trí đi. Điện chủ gật gật đầu. Nói. Ta đã biết. Ngươi đi nghênh đón tử diện nhân đi. Chấn an được hắn. Hắn có tác dụng lớn. Mỹ nhân thân thể khẽ run lên. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp trong thần sắc thế mà nhiều hơn mấy phần trần chờ Thế nào ngươi là tại ngỗ nhịp ý chí của ta sao điện chủ tăng thêm mấy phần ngữ khí? Không dám. Mỹ nhân nhẹ nói. Trong lời nói chính là đứng người lên đi ra ngoài. Đêm dài. Trên đường phố lộ ra mười phần yên tĩnh. Một đảo to lớn hắc ảnh tại trên đường phố di động tới. Kia là một cỗ hiệu. Trong kiểu ngồi một người lại là không có người nhất kiểu tựa như là cưới gió mà đi đồng dạng. Nếu là có người nhìn thấy tất nhiên muốn ngoát mồm kinh ngạc, kia nhanh chóng tiến lên cố hiểu thật sự là quá dưỡng dị. Phải biết, cho dù là chơi diều cưới gió mà đi cũng muốn mượn nhờ người lực lượng. Trước mắt cái này cố hiểu, cho dù là trong hiểu người, đều là giấy đâm, cũng không có khả năng bằng không huyền treo ở không trung. Coi như một mảnh giống lá sùng nhẹ như vậy lá sùng cũng không có khả năng bỗng nhiên dừng lại treo ở không trung. Thế nhưng là cái này một đỉnh kiểu cùng trong đó người lại đích thật là dáng vẻ như vậy Trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều là dáng vẻ như vậy Có rất nhiều không có khả năng chuyện phát sinh đều phát sinh Mỹ nhân xuất hiện tại cố kiểu trước đó Hoan nghênh đại sư Mỹ nhân giọng nói có chút run rẩy Trong kiểu ngồi là tử diện nhân Tử diện nhân an hiểu sự tình liền là giết người Hắn cảm thấy giết người là một môn nghệ thuật. Một môn mỗi ngày đều cần tu luyện nghệ thuật. Tử diện nhân thích người khác gọi hắn đại sư. Bởi vì hắn tự nhận là mình giết người nghệ thuật đủ để khai tông lập phái. Đủ để truyền thừa tiếp. Đương nhiên hắn không chỉ có am hiểu giết người. Đối với giải phấu ra người hắn cũng là mười phần thành thạo. Hắn chưa hề hướng người biểu hiện ra qua hắn diện mục chân thật. Bởi vì hắn mỗi giết một người. Hắn đều sẽ lột bỏ ra mặt của hắn. Sau đó chế tác thành mặt nạ. Dùng để che lấp bộ mặt của mình. chuối tây điện chủ phái ngươi tới đón tiếp ta trong kiểu truyền ra một đạo vui sướng thanh âm. Tử diện nhân vừa xài bước ra. Trong một chớp mắt. Phía sau hắn cố kiểu hóa thành rào rạp đại họa. Mỹ nhân nhẹ nói đúng vậy điện chủ để cho ta tới nghinh đón ngươi. Tử diện nhân đứng vững trên đường phố. Thân thể của hắn mười phần đơn bạc Tựa như là một trang giấy Tùy thời một trận gió cũng có thể thổi ngã hắn Nhìn chăm chú lên trước mắt mỹ nhân Hắn chợt cười to Trong đôi mắt lộ ra rất là hưng phấn Thiên hạ kiếm tung năm chương 2079 màu đen tin Biểu thị sát cuộc đối với mỹ nhân tới nói Đây là một cái dài rằng giặc đêm tối Đợi đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm. Nàng từ trong tiểu lâu đi ra. Nguyên bản cực hạn mê đảo đám người trên gương mặt nhiều mấy phần thanh tử chi sắc. Trên cổ lộ ra da thịt cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đảo vết trào. Mỹ nhân đem thân thể của mình ẩm tàng đến một kiện rộng lượng áo choàng bên trong. Nàng chậm rãi rời đi tiểu lâu. Một đôi tròng mắt không có chút nào quang trạch tựa như là lành nghề thi đi thịt đồng dạng. Hôm nay Mỹ Nhân cùng hôm qua Mỹ Nhân phản phất là hoàn toàn khác biệt Nếu là nói, hôm qua Mỹ Nhân là một đoá nở rộ hoa mẫu đơn Mỹ Nhân như vậy liền là một đoá kinh lịch bão tố hoa cúc Xuyên qua thật dài đường đi, Mỹ Nhân quẹo vào từng cái chỗ góc hẻo lánh bên trong, sau đó gào khóc Tại mình sư phụ tàng kiếm cường thế ra mặt phía dưới Cùng triệu vô bệnh ăn oán tựa hồ là tạm thời gác lại Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong lòng lại là cảm giác được mười phần không còn chút sức lực nào. Phượng công tử tại sao lại đột nhiên đối kiếm công đệ tử ra tay rốt cuộc là ai lợi dụng Phượng công tử nếu là phía sau thật sự có người đang thao túng đây hết thảy. Như vậy hắn là ai vì sao có thể nói đồng Phượng công tử cách này ba cái vấn đề một mực tại Lý Kỳ Phong đầu tại quanh quẩn không đi. Lý Kỳ Phong nghĩ không ra đáp án. Hắn thật là nghĩ không ra đáp án. Hắn cảm giác được một đoàn mê vụ tựa như là bao phủ hắn bình thường đè nén hắn có chút không thở nổi Hiện tại Lý Kỳ Phong hẳn không thể dùng trong tay của mình kiếm không chút khách khí phá vỡ trước mắt sương mù dày đặc Đang lúc Lý Kỳ Phong cao mày khổ tưởng thời điểm Một thân ảnh nhanh chóng mà tới Là Kim Xuyên Kim Xuyên trong tay cầm một phong thư Phong thư này phong thư lại là dùng giấy đen làm Phía trên vẽ lấy một đóa huyết sắc thủ ấm Màu đen sấn thác kia huyết sắc thủ ấm Cho người ta một loại cảm giác sợn cả tóc gáy Công chủ vừa rồi có người đưa tới phong thư này Nói là để ngươi thân khải Kim xuyên trong giọng nói mang theo mấy phần sốt ruột Lý kỳ phong tiếp nhận tin Trong đôi mắt không khỏi nhiều mấy phần hàn ý chậm rãi nói Người tới còn nói cái gì Kim xuyên lên tiếng nói Người tới còn ngôn ngữ Nếu là không muốn để cho người trong lòng của ngươi chết Tốt nhất tốc độ nhanh một chút Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý càng sâu Bỗng nhiên trong lúc đó Lại có người nhanh chóng mà tới Là độc cô thần Độc cô thần ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong trong tay tin Sau đó mở miệng nói ra Thái thượng thanh cung người đến Vội vã muốn gặp ngươi Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống, thượng quan thiến thiến quả nhiên là xảy ra chuyện. Lập tức, Lý Kỳ Phong nhanh chóng xé phong thư ra. Phía trên một nhóm chữ nhảy vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt mùng 6 tháng 6 tiến đến đồ chấn cứu người người yêu. Quả là thế. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía độc cô thần. Nói. Thái thượng thanh cung người ở nơi nào độc cô thần nói. Chờ ở bên ngoài. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta muốn gặp hắn. Sau một lát, Lý Kỳ Phong gặp được Thái Thượng Thanh Cung người tới. Là Lăng Độ Trưởng Lão. Lăng Độ Trưởng Lão hiện tại là Thái Thượng Thanh Cung thực tế trưởng khống người. Trong tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ hắn một tay đang thao túng. Bây giờ hắn tự mình đến kiếm tông bên trong. Hiển nhiên không là bình thường sự tình. Lăng Độ Trưởng Lão nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Mặt lộ vẻ áy náy chi ý Lên tiếng nói Lý Tông Chủ không biết ngươi có hay không đạt được liên quan tới thượng quan thánh nữ tin tức Lý Kỳ Phong không có lên tiếng đem Đạt được tin giao cách lăng độ trưởng lão Lăng độ xem xong thư cao mày trầm mặt mấy hơi Lăng độ trưởng lão lên tiếng nói Trước đó vài ngày bên trong Thánh nữ truy sát thiên ma điện dư nhiệt Lại là tao ngộ mai phục Đã rơi vào một đám không biết thân phận người trong tay Bọn hắn cũng là cho Thái Thượng Thanh Cung đưa ra một phong thư Nội dung phía trên nói rõ Nếu là muốn để thánh nữ sống Liền để Lý Tông Chủ đi cấu nàng Ngôn ngữ rơi xuống Lăng độ trưởng lão đem trong tay áo tin lấy ra Giao đến Lý Kỳ Phong trong tay Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Đám người này nói rõ là hướng ta tới Thượng quan Thiến Thiến bất quá là mồi nhử mà thôi." Kia có phải hay không gặp nguy hiểm độc cô thần lên tiếng hỏi. Lăng Độ trưởng lão lên tiếng nói, "Lần này thánh nữ xảy ra chuyện, ta Thái thượng thanh cung cũng là có một phần trách nhiệm, nhưng là bây giờ thánh nữ ở trong tay bọn họ, hơi không cẩn thận chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, "Không sai." Bọn hắn nhọc lòng chính là vì thiết lập ván cuộc để cho ta đi nhảy Nếu là mục đích không cách nào đạt được Chỉ sợ thượng quan thiến thiến tất nhiên có sinh mệnh nguy hiểm Lần này ta tự mình đi Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là một đám cái dạng gì tôm tép nhãi nhét độc cô thần lắc đầu Nói Không được Lần này thế nhưng là nhằm vào ngươi sát cục Ngươi đi có rất lớn nguy hiểm Ngươi là kiếm tông tông chủ. Thế nhưng là gánh vác trọng đại gánh. Lần này ta thay thế ngươi đi. Ngươi ở phía sau sung làm viện binh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh như thế nào Kim Xuyên gấp giọng nói. Để cho ta thay thế tông chủ đi thôi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lắc đầu. Nói. Lần này đích thật là sát cuộc cái này sát cuộc chỉ có thể để ta tới phá. Các ngươi đi sẽ chỉ hại các ngươi Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy Lại mà nói chi Bằng vào ta thực lực bây giờ Cho dù là gặp phải phiền toái Ta cũng là có niềm tin tuyệt đối rời đi Thế nhưng là Độc cô thần ý đồ muốn thuyết phục Lý Kỳ Phong Sự tình cứ như vậy quyết định Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói Ngôn ngữ rơi xuống Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía lăng độ trưởng lão trầm rãi nói Ta sẽ đích thân đi cứu thượng quan thiến thiến Bất quá cũng hy vọng các ngươi thái thượng thanh cung thật tốt loại bỏ một chút Thượng quan thiến thiến rơi vào trong nguy hiểm Chỉ sợ là thái thượng thanh cung bên trong ra gian tế Lăng độ trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi Nói làm sao ngươi biết Lý Kỳ Phong nói đây là trực giác của ta lăng độ trưởng lão gật gật đầu nói ta biết làm như thế nào đi làm lý kỳ phong trầm tư một chút nói còn có ta cảm thấy thượng quan thiến thiến hiện tại lưu tại thái thượng thanh cung rất nguy hiểm lần này nếu là ta cứu ra nàng sẽ đem nàng lưu tại kiếm tông bên trong lăng độ trưởng lão thần sắc tức thời trở nên vô cùng khó coi thượng quan thiến thiến tại thái thượng thanh cung địa vị hiện tại rất đặc thù Vương trọng lâu thế nhưng là mấy lần tự mình vương ngón tay điểm nàng tu luyện. Rất có đưa nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý tứ. Lần này thượng quan thiến thiến xảy ra chuyện. Vương trọng lâu để hắn đến kiếm tông bên trong hiệp thương. Có thể thấy được đối với thượng quan thiến thiến là cỡ nào coi trọng. Thế nhưng là. Thái thượng thanh cung thánh nữ một mực lưu tại kiếm tông bên trong. Cái này đích xác là không giống chuyện. Lý tông chủ. Thượng quan thiến thiến dù sao cũng là Thái thượng Thanh cung thánh nữ, há có thể là lưu tại Kiếm tông bên trong? Dạng này chẳng phải là, Lăng Độ trưởng lão trong giọng nói mang theo mấy phần chối từ. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói, "Đây là quyết định của ta, ngươi trở về nói cho Vương Trọng Lâu tông chủ liền tốt, hắn sẽ minh bạch dụng tâm của ta, tự nhiên cũng sẽ không phản đối." "Tốt a." Việc đã đến nước này cũng hy vọng ngươi có thể an toàn cứu ra thánh nữ. Lăng Độ chậm rãi nói. Thiên hạ kiếm tông năm chương 2080 ta vì cái gì giết ngươi chim bộ câu truyền tin. Tại Lâm Độ chấn chờ đợi khổ hạnh tăng nhận được Lý Kỳ Phong xuất phát tin tức. Tỉ mỉ khổ hạnh tăng đem nhận được tin đốt đốt sạc sẽ trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi. Lần này nếu là hoàn thành nhiệm vụ án sát. Hắn liền là có thể công thành lui thân Đến lúc đó hắn rốt cuộc không cần tiếp nhận bất kỳ phong hiểm Hắn hiện tại đã tích lũy một bút kích dù tài phú Đợi đến hoàn thành lần này án sát Hắn sẽ quy ẩn điền viên bên trong Mua lấy mấy trăm mẫu ruộng đồng Mua một ít người hầu hầu hạ hắn Đương nhiên hắn còn muốn cưới một cái thủy linh bà nương Nửa đời trước hắn tại vết đao phía trên liếm máu mà sống nửa đời sau Hắn cũng nên hưởng thụ. Nghĩ đến như thế. Khổ hạnh tăng trong lòng trở nên kiên định. Nơi này lâm đồ chấn. Tòa này thì chấn đối với bình thường người mà nói bất quá là phổ thông thị trấn mà thôi. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói. Lại là ý nghĩa phi phàm. Cả tòa tiểu trấn từ đầu đến cuối chỉ có một cái người khống chế. Đó chính là thương không điện. Thương không điện ở chỗ này kinh doanh 15 năm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một lối đi ngõ nhỏ, mỗi một gian phòng ốt đều là tải thương không điện trong khống chế. Đem chém giết Lý Kỳ Phong thiên la địa võng bố trí ở chỗ này, nguyên nhân liền lại như thế. Suy nghĩ một phen, khổ hạnh tăng đi ra khỏi phòng, hướng những người khác cáo chi Lý Kỳ Phong tung tích. Từ kiếm tung bên trong xuất phát, Lý Kỳ Phong lựa chọn nhanh nhất mã Tại một ngày một đêm đi đường về sau, hắn đi tới Lâm Đồ trấn bên ngoài 15 dặm. Lý Kỳ Phong bắt đầu thả chậm tốc độ của mình. Hiện tại Lâm Đồ trấn chỉ sợ là có vô tận sát cuộc đang đợi hắn. Nếu là hiện tại mệt mỏi hắn tiến vào trong trấn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Kỳ Phong bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. 15 dặm lộ trình, hắn đi ước chừng 3-4 canh giờ. Đợi đến hắn đứng thẳng lâm đồ chấn trước đó lúc, Lý Kỳ Phong đã là đến tột cùng nhất trạng thái. Trên đường phố người đi đường tới tới lui lui các loại sao hàng âm thanh lộ ra mười phần náo nhiệt. Lý Kỳ Phong cảm giác không thấy mảy may sát ý. Thật sự là như thế, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Tiến vào trong chấn. Lý Kỳ Phong thân ảnh lẫn vào đến trong đám người. Hắn cường đại thần thức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cẩn thận lục soát phổ cận đám người Cảm thụ được khả năng tồn tại sát cơ Lâm đồ chấn kết cấu 10 phần đơn giản Chỉ có một đầu thật dài đường lớn Ở trung tâm địa phương Có một đầu đồ vật thông suốt phố nhỏ Tiếp tục hướng phía trước mà đi Xuyên qua một cái chỗ sẽ chính là một chỗ thị trường khổng lồ Trên thị trường trăm hoa đua nở Các loại thương phẩm Nhiều loại người đều có Lý Kỳ Phong thuận đám người giả bộ như không thèm để ý chút nào dáng vẻ tự quan sát kỹ lấy lâm đồ chấn địa hình kết cấu. Tại hao tốn tốt thời gian dài về sau. Lý Kỳ Phong rốt cuộc sở thăm dò rõ ràng lâm đồ chấn đại khái kết cấu. Thế nhưng khiến cho hắn trở nên khó xử. Đầu này nhìn như đơn giản thì chấn trên thực tế có nhiều bí ẩn. Phòng ốt kiến tạo mười phần khảo cứu, Nhìn như là vì đồ thuận tiện. Trên thực tế thuận tiện mai phục sát thủ, đồng thời Lý Kỳ Phong còn tử mảnh quan sát được mấy chỗ làm ăn khá kham tiểu lâu. Độ cao viến siêu ra đồng dạng kiến tạo vật, lại là dễ dàng nhất mai phục ám tiến cao thủ địa phương. Dạng này cao tầng kiến tạo không chỉ một chỗ, có 7-8 chỗ. Cách này 7-8 chỗ liên hợp lại, đủ để đem đường đi triệt để phong kín Đang lúc Lý Kỳ Phong nghĩ đến phá giải biện Pháp thời điểm, một đạo thanh âm xa là bỗng nhiên vọt tới Lý Kỳ Phong. Hết sức chăm chú đề phòng Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động muốn muốn xuất thủ. Bất quá! Hắn vẫn là kịp thời thu tay lại. Té ngã tại trong ngực hắn chính là một vị lão nhân. Một vị gầy trơ xương lão nhân Lý Kỳ Phong đỡ dậy lão nhân. Nhẹ giọng nói. Lão nhân ra. Cẩn thận một chút. Lão nhân gật gật đầu, sắc mặt bên trong lộ ra đều là vẻ áy náy. Lên tiếng nói, không có ý tứ. Người đáp già, đi đứng có chút không tiện lợi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không sao. Lão nhân chậm rãi rời đi. Lý Kỳ Phong chuẩn bị tiếp tục tiến lên bỗng nhiên cảm giác được tay áo của mình bên trong nhiều hơn một cái gì vật. Trong tay áo là một phong thư. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Vừa rồi vị kia tuyệt đối là người bình thường. Không có chút nào nội lực ba động. Thế nhưng là hắn tay áo tin lại là thế nào tới Lý Kỳ Phong cẩn thận hồi tưởng đến. Phong thư này khẳng định là vị lão nhân kia đụng hướng mình thời điểm nhét vào ốm tay áo của mình bên trong. Thế nhưng là hắn lại là không có chút nào phát giác. Quay người. Lý Kỳ Phong nhìn về phía người đứng phía sau bầy. Nghĩ muốn tìm đến vị kia đi đứng không tiện lời lão nhân Thân ảnh của lão nhân lại là biến mất vô tung vô ảnh Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên càng thêm đề phòng Mở ra tin, phía trên đơn giản bốn chữ phúc lục khách sạn Nên tới cuối cùng sẽ đến Lý Kỳ Phong không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể là thản nhiên đối mặt Phúc lục khách sạn cửa không đóng Trong hành lang lại là không có một ai, hiển nhiên là đang đợi Lý Kỳ Phong đến. Lý Kỳ Phong chậm rãi bước vào trong khách sạn. Đúng lúc này đột nhiên có người từ ngoài cửa cướp vào. Hắn mặc bó sát người áo đen. Lấy khăn đen che mặt. Thân pháp nhanh như tật phong. Nhẹ như bay phất phơ. Trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm. Càng tật như thiểm điện. Trường kiếm như thiểm điện đâm về Lý Kỳ Phong sau lưng. Một kiếm này nhanh chóng Dù cho là đối diện đâm tới Trên đời chỉ sợ cũng có rất ít người có thể né tránh đến mở huống chi là từ phía sau ám tập Lý Kỳ Phong chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh kiếm Phong chói tai, Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong muốn trốn tránh Thế nhưng là sắc bén kia kiếm cũng đã đâm rách quần áo của hắn Thẳng đến lưng của hắn Kêu đau một tiếng phát ra, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Sắc mặt bên trong lộ ra kịch liệt đau nhức chi sắc. Mũi kiếm đã đâm vào lưng hắn. Một kiếm thành công. Người áo đen kia thân thể lại cử động trở tay lại là một kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Đây là tất phải giết kỹ. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động tựa như là một vị u linh xuất hiện tại người áo đen trước người. Một chỉ điểm ra. Kiếm khí bén nhọn lập Tức nổ bắn ra mà ra Trong chốc lát Người áo đen lồng ngực phía trên xuất hiện một cái lỗ máu Người áo đen phát ra một tiếng kinh hô Hắn phản ứng tốc độ rất nhanh Trên thân mỗi một đầu cơ bắp Tất cả đều sinh ra một loại kịch liệt phản ứng Thân thể cũng lập tức bay lượn mà lên Lăng không một cái xoay người trở tay đem hai hộp phấn hoa gắn ra ngoài Phấn hoa bên trong mang theo nhàn nhạt mùi thơm Người áo đen tốc độ nhanh Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh Lại là liên tục hai ngón tay điểm ra Người áo đen phát ra lăng lệ kêu thảm Chỉ gặp hai cánh tay của hắn mất tự nhiên rũ xuống Lại là không cách nào lại dùng kiếm Giờ phút này Hắn trở thành cái thớt gỗ phía trên cá nheo Người áo đen thần sắc biến đến vô cùng khó coi Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong giống như một cây thương đồng dạng thẳng cắt đất đứng ở nơi đó. Yên tĩnh nhìn qua hắn. Khóe miệng thế mà cũng còn mang theo mỉm cười. Người áo đen hít sâu một hơi. Có chút không cam lòng nói. Ngươi lại là tránh thoát khỏi ta một kiếm kia. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đâm rách y phục của ta. Ta phế bỏ hai cánh tay của ngươi. Cực kỳ công bằng. Người áo đen ánh mắt rổ xuống. Trong đôi mắt đều là tàn nhẫn chi ý Bỗng nhiên trong lúc đó ngẩng đầu Nói Ngươi giết ta đi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta tại sao muốn giết ngươi thiên hạ kiếm tôn trăm linh năm chương 2081 Chúc ngươi tốt chết người áo đen nghiêm nghị nói Nếu là ngươi không giết ta Ta nhất định phải giết ngươi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Không thể nào vừa rồi ta đã là triệt để phế bỏ hai cánh tay của ngươi tính cả kinh mạch trừ phi có đại la kim tiên hàng thế tới cứu ngươi nếu không ngươi lại không cách nào dùng kiếm người áo đen thần sắc lập tức biến đến vô cùng trắng mịt đối với một kiếm khách tới nói không có chuyện gì so không cách nào dùng kiếm thống khổ hơn hắn cúi đầu tựa hồ tại tức giận tựa hồ tại hối hận cũng tựa hồ tại bi thương bỗng nhiên trong lúc đó người áo đen ngẩng đầu lên, tái nhợt thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vạn vẹo, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói: ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không ta khẳng định sẽ giết chết ngươi. Hai cánh tay của ta mặc dù phế đi, nhưng là ta còn có răng, còn có một đôi chân, ta sẽ không chỗ không cần giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường Giờ phút này Hắn là người áo đen cảm giác được bi ai Bỗng nhiên trong lúc đó Người áo đen lại cười ha ha Ta đôi cánh tay có thể đổi tính mạng của ngươi Cũng là mười phần hoạt được rồi Người áo đen thần sắc giữ tợn nói Lý Kỳ Phong cười cười Nói thật là lớn tự tin à Người áo đen cười lớn Ta sẽ nhìn xem ngươi chết Lý Kỳ Phong gật gật đầu Làm như có thật nói cái này chỉ sợ là vĩnh viễn không thể nào Người áo đen đã đã mất đi uy hiếp Lý Kỳ Phong đương nhiên sẽ không đang để trong lòng cái gì Đương nhiên Lý Kỳ Phong cũng không thấy đến phúc lục trong khách sạn chỉ có cái này một sát thủ Dứt khoát Lý Kỳ Phong trực tiếp là ngồi xuống chờ đợi vì kế tiếp sát thủ Tại Lý Kỳ Phong ngồi xuống trong nháy mắt Một đảo ông Minh Chi Thanh truyền ra Chỉ gặp khách sạn hai trên lầu, một thân ảnh lướt xuống trong tay của hắn kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không có ngồi xuống. Tay phải của hắn vung lên. Đặt ở trên mặt bàn một ly trà bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Phanh bắn nổ thanh âm truyền ra. Chém nước trực tiếp bị kiếm khí sắc bén rào sát vỡ nát. Một vị nam tử áo trắng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người nhẹ như yến. Thân thể của hắn rơi vào Lý Kỳ Phong mười bước bên ngoài một trên bàn lớn. Không hổ là Lý Kỳ Phong, phản ứng tốc độ quả nhiên là đầy đủ nhanh. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nam tử áo trắng, nói, là ngươi kiếm quá chậm. Nam tử áo trắng gật gật đầu, nói, ta tiếp nhận ý kiến của ngươi. Lý Kỳ Phong hiện ra mỉm cười, nói, ngươi có thể xuất kiếm. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói. Không vội Lý Kỳ Phong nói Ta thế nhưng là không có tâm tư cùng ngươi nói chuyện phiếm Nam tử áo trắng nói Đây là đương nhiên Thế nhưng là ngươi muốn cứu ra người trong lòng của ngươi Nhất định phải nhẫn nại tính tình Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh Nói Cũng tốt Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ Nam tử áo trắng nói Ta cũng không cho rằng như vậy Lý Kỳ Phong nói, lời ta từng nói nhất định phải làm đến. Nam tử áo trắng nói, người trong lòng của ngươi rất xinh đẹp. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Nam tử áo trắng. Trong đôi mắt ngược lại là trở nên bình tĩnh. Nói, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nam tử áo trắng gật gật đầu, nói, hy vọng ngươi có cơ hội như vậy. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta tất nhiên có cơ hội như vậy. Nam tử áo trắng vừa cười vừa nói, ngươi không có Lý Kỳ Phong nói, ngươi cực kỳ có tự tin Nam tử áo trắng nói Đương nhiên Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này trong khách sạn nhiều thứ gì sao Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Đương nhiên Trong không khí phấn hoa rất không tệ Nam tử áo trắng trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Nếu là ta đoán không lầm Phấn hoa là kịch độc Cho dù là không thể giết chết ta Thế nhưng là cũng sẽ để cho ta không cách nào vận dụng toàn bộ nội lực Nam tử áo trắng thần sắc biến đến vô cùng khó coi Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi hiện ra ý cười Nói Hiện tại ngươi cảm giác cho chúng ta còn cần trò chuyện tiếp xuống dưới sao Nam tử áo trắng hai mắt không khỏi chừng lớn Giờ khắc này hắn mới là cảm thấy lý kỳ phong đáng sợ. đã lý kỳ phong có thể như thế mở thành công bố nói ra trong không khí cảm bẫy. như vậy hắn khẳng định là không có xa vào đến trong cảm bẫy. thế nhưng là, lý kỳ phong là như thế nào nhảy ra cảm bẫy. phấn hoa chính là tốt nhất độc sư nghiên chế. vô cùng nhỏ bé. chỉ cần có thể tung ra. chính là tựa như trong không khí bụi mặm bình thường. Không thể nhận ra cảm giác. Người sống liền muốn hô hấp không khí. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Chỉ cần hắn hô hấp chính là hút vào phấn hoa. Từ đó khiến cho Lý Kỳ Phong mất đi vận dụng nội lực năng lực. Hiện tại Lý Kỳ Phong bình yên vô sự. Nam tử áo trắng cực kỳ không rõ. Dựa vào trên vách tường kéo dài hơi tàn nam tử áo đen càng là không rõ. Rõ ràng là hoàn mỹ phối hợp. Vì sao liền không cách nào làm bị thương Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong cười cười thân thể bỗng nhiên khẽ động Xông về phía nam tử áo trắng Kiếm trong tay liên tục mà động Nam tử áo trắng ý đồ muốn phản kích Thế nhưng là chính như Lý Kỳ Phong ngôn ngữ như vậy Hắn kiếm thật là quá chậm Lý Kỳ Phong liên tục ném ra ba huyền Nam tử áo trắng lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới Miệng lớn máu tươi phun ra Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động cướp đoạt nam tử áo trắng kiếm trong tay. Hắn nói muốn để nam tử áo trắng sống không bằng chết, tự nhiên muốn làm được. Lợi kiếm liên tục mà động, hàn quang hiện hiện triệt để bao phủ nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng liên tục phát ra kêu rên âm thanh. Trong thanh âm vô cùng thê lương, xâm nhiên. Người áo đen dựa lưng vào vách tường, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai mắt trừng lớn. Giờ phút này trong mắt hắn, Lý Kỳ Phong tựa như là biến thành ác ma Kiếm trong tay hắn liên tục thiêu động Nam tử áo trắng cơ bắp bị cắt chém thành mảnh vỡ Mỗi một vết thương ở giữa khoảng cách đều là vô cùng đều đều Máu tươi không ngừng chảy ra Áo đen người nghĩ đến một loại hình phạt Thiên đao vạn quả Giờ phút này không phải thiên đao vạn quả, lại là hơn hẳn thiên đao vạn quả Loại này kịch liệt đau nhức cho dù không phải mình tự mình trải nghiệm Nam tử áo trắng cũng là có thể cảm nhận được ở trong đó thống khổ tra tấn Hồi lâu sau Lý Kỳ Phong thu tay lại Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động Trực tiếp là nổ bắn ra mà ra Trực tiếp sâu xuyên nam tử áo trắng lồng ngực Đem nó đóng đinh tại trên vách tường Nam tử áo trắng đã là biến thành một vị huyết nhân Lý Kỳ Phong ở trên người hắn lưu lại một ngàn lẻ một vết đau miệng. Thế nhưng là vết thương lại là hoàn mỹ tránh đi muốn mạng chỗ, dạng này sẽ không để cho nam tử áo trắng chết thống khoái đi. Bị đóng đinh tại trên vách tường nam tử áo trắng giấy rua lấy. Bị máu tươi nhuộm dần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Thế nhưng là hắn chừng lớn hai mắt. đã co giật tứ chi lại là mang ý nghĩa hắn hiện tại thật hết sức thống khổ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng băng lánh thanh âm truyền ra, chậm rãi nói, chúc ngươi tốt chết. Quay người. Lý Kỳ Phong nhìn về phía nam tử áo đen. Vẹn vẹn một cách đôi mắt, nam tử áo đen trực tiếp co lắp ngã xuống đất trong thần sắc đều là e ngại. Yên tâm, ta không giết ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Tiên hạ kiếm tông trăm linh năm chương 2082 lợi dụng lẫn nhau tiền để Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đất là bị sợ mất mật nam tử áo đen. Thần sắc bình tĩnh nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có rất nhiều chuyện nói cho ta. Nam tử áo đen giọng nói có chút run rẩy nói. Ngươi muốn biết cái gì Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta muốn biết ngươi biết hết thầy. Nam tử áo đen lên tiếng nói. Ta chỉ là một con cờ mà thôi. Ta chỉ biết là từ ngươi tiến vào lâm đồ chấn thời điểm bắt đầu. Chính là một mực chúng ta trong theo dõi. Đưa ngươi gọi vào phúc lục khách sạn đến chính là vì giết chết ngươi. Cái khác ta thật không biết. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói cực kỳ tốt, ngươi có thể đi. Nam tử áo đen thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Cảm giác được mười phần chấn kinh. Phản phất là cảm giác được mình nghe lầm đồng dạng. Ngươi để cho ta đi nam từ áo đen lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu đương nhiên nói. Ngươi đương nhiên có thể rời đi. Người áo đen lập tức đôi mắt tại thật lộ ra vẻ hưng phấn. Không kịp chờ đợi rời đi khách sạn. Thế nhưng là. Tại hắn bước ra khách sạn ngưỡng cửa trong nháy mắt. Đầu của hắn chính là trực tiếp rơi xuống đất. Trong cổ. Máu tươi tựa như là nước suối đồng dạng phun ra Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Chỉ gặp khách sạn không cửa hai bên Buộc lên một đầu lạnh như lưới đao tơ bạc tuyến Dưới ánh mặt trời mảnh đến cực hạn tơ bạc tuyến căn bản là không có cách phát giác Lý Kỳ Phong lập tức trở nên càng thêm cẩn thận Kia một đầu tơ bạc tuyến hẳn là có Người tại mình tiến vào khách sạn về sau hệ Thần dụ kiếm khẽ động lý kỳ phong thận trọng gỡ xuống tơ bạc tuyến tại lý kỳ phong chuẩn bị muốn rời khỏi khách sạn thời điểm một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên lý kỳ phong làm gì vội vã như thế rời đi mỹ nhân ba tiêu xuất hiện sau lưng lý kỳ phong lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại kẻ đến không thiện lý kỳ phong cũng không cho rằng trước mắt mỹ nhân chính như nàng mặt ngoài đơn giản như vậy Giữ lại nơi này chính là không cứu được ta muốn cứu được người Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói Ba tiêu trong thần sắc lộ ra mỉm cười Con mắt của nàng chỗ sâu lộ ra một tia ngưng trọng ý cười bất quá là che giấu mà thôi Lý Kỳ Phong nhìn thấy sắc mặt của nàng thật sự là quá bình tĩnh Vô luận đến loại khi nào Mỹ nhân đều là đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin Chỉ cần là cách nam nhân Chỉ muốn gặp được nàng. Khẳng định sẽ lộ ra thuộc về nam bản tính của con người. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong nhìn thấy hắn. Căn bản không có mảy may kinh ngạc. Trong đôi mắt càng là mười phần bình tĩnh. Không có chút nào tham lam chi sắc. Cái này khiến ba tiêu trong lòng sinh ra một tia kiên nghị. Trước mắt Lý Kỳ Phong cùng nàng nhìn thấy qua bất kỳ nam nhân nào cũng không giống nhau. Nơi này thật là không có người muốn cứu được người. Nhưng nếu là ngươi bây giờ vội vã rời đi Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không cách nào cứu ra người trong lòng của ngươi Ba tiêu nhẹ nói Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên ba tiêu Giọng bình tĩnh nói Vậy ta nên như thế nào cứu ra ba tiêu trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Rất đơn giản Cùng ta hợp tác Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói Như thế nào cùng ngươi hợp tác ba tiêu trầm rãi nói Rất đơn giản Ta muốn ngươi trợ giúp ta phá hủy thương không điện Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặt Sau một lát Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ngươi là thương không điện người Vậy ta nên như thế nào tin tưởng ngươi ba tiêu vừa cười vừa nói Một nữ nhân một khi khởi xướng hung áp đến đủ để phá hủy toàn bộ thế giới Cho nên ngươi hẳn phải biết tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói thương không điện đắc tội ngươi ba tiêu vừa cười vừa nói đương nhiên. Lý Kỳ Phong nhẹ nói cho dù là dạng này ta cũng là không thể tin tưởng ngươi. Ba tiêu cười nói làm thành ý ta lại trợ giúp ngươi cứu ra người trong lòng của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Cứ việc ta không thích giết nữ nhân. Nhưng là đối với uy hiếp được ta người. Ta tất phải giết. Ba tiêu vừa cười vừa nói. Yên tâm. Còn có ta cho ngươi biết. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên hoài nghi một nữ nhân quyết tâm. Lý Kỳ Phong nói. Thượng quan thiến thiến bây giờ tại nơi nào ba tiêu lên tiếng nói. Nàng ngay tại tòa này trên trấn. Thế nhưng là nàng ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể nói cho ngươi là tọa này lâm đồ chấn tuyệt không phải giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy Nơi này toàn bộ là thương không điện người Đợi đến ngày mai lúc sáng sớm ngươi liền sẽ phát hiện tọa này thì chấn liền là địa ngục Ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Thật sao ba tiêu vừa cười vừa nói Đương nhiên Cho nên ngươi muốn cứu ra thượng quan thiến thiến Chỉ có thể là tại tối nay Lý Kỳ Phong nói Ngươi có thể làm cái gì ba tiêu vừa cười vừa nói Ngươi không tin ta Ta cũng là cần muốn khảo nghiệm ngươi Tối nay ngươi nếu là bình yên vô sự cứu ra thượng quan thiến thiến Ta sẽ dành cho ngươi trợ giúp rất lớn Đủ để phá vỡ thiên không điện trợ giúp Lý Kỳ Phong cười cười Nói nữ nhân thật sự chính là giỏi thay đổi Ba tiêu cười gật gật đầu, nói đây là đương nhiên. Ngôn ngữ rơi xuống, tay phải khẽ động, một phong mật tín ném Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai chỉ kẹp lấy mật tín. Ba tiêu thần sắc nói nghiêm túc. Phong mật thư này có thể giúp được ngươi. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian. Thời gian nhưng không chờ người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Mật trong thư là bốn bức chân dung. Khổ hạnh tăng trung thạch, lương an triệu diệp. Bốn người này cũng có thể cho Lý Kỳ Phong tạo thành uy hiếp Đương nhiên Ba tiêu ẩn giấu đi tử diện nhân tồn tại Tử diện nhân chính là sát cuộc sau cùng sát chiêu Cũng là tất phải giết kỹ Thượng quan thiến thiến chính là chém giết Lý Kỳ Phong mồi nhử Tự nhiên cũng là tùy theo tử diện nhân trưởng khống Ba tiêu cũng không biết tử diện nhân đến cùng ở nơi nào Còn nữa mà nói ba tiêu đối với thương không điện thật sự là hiểu rất rõ Nàng muốn lợi dụng Lý Kỳ Phong tới đối phó thương không điện Hàng đầu tiền đề chính là Lý Kỳ Phong đến có đủ đủ thực lực cường đại Nếu là Lý Kỳ Phong không có cách nào đối phó tử diện nhân Như vậy hắn tự nhiên là không có tư cách đi đối kháng thương không điện Đi ra phúc lục khách sạn Lý Kỳ Phong thân ảnh lần nữa tổ hợp đến xuyên lưu trong đám người Xa xôi phương Tây Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi hướng xuống rơi xuống Phát ra hào quang triệt để đem thiên không bên trong đám mây phủ lên thành ngũ thải tân phân. Làm người say mê. Trên đường phố người trở nên thư thớt. Một thanh tiến bắn tại Lý Kỳ Phong dưới chân. Trên tên cột một phong thư. Nghĩ đến lại là một chỗ sát cuộc đang đợi Lý Kỳ Phong. Mở ra tin. Lý Kỳ Phong đọc xong, sau đó xé vỡ nát. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh, hắn đi tới trên thị trường. Trên thị trường người còn chưa có rất nhiều. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến cá sắn hỗn tạp thị trường trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một áo đen tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người áo đen trong thần sắc lộ ra mỉm cười thân thể khẽ động chính là nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh thật chặt đuổi kịp người áo đen tung tích. Tiên hạ kiếm tông 105 chương 2083 hồng y mẫu đơn lương an kiếm nam tử áo đen tốc độ rất nhanh. Nương Tựa theo quen thuộc địa hình ưu thế một mực cùng Lý Kỳ Phong duy trì không gần không xa khoảng cách. Tại khoảng cách này bên trong, Lý Kỳ Phong căn bản là không cách nào tổn thương đến hắn. Lý Kỳ Phong một mực theo đuôi nam tử áo đen. Rời đi thị trường. Xuyên qua một đầu chật hẹp đường đi. Đi vào một chỗ vắng vẻ trong sân. Nam tử áo đen thu lại bước chân. Quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vì ý cười. Nói. Liền sợ ngươi không đi theo ngươi đến Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Thẳng đến Nam tử tim. Nam tử thân thể lói lên. Hoảng hốt né nhanh qua Lý Kỳ Phong kiếm khí. Thân thể mười phần chật vật ngã nhào trên đất. Trong thần sắc đều là ngưng trọng. Lệ một ly. Vừa rồi nếu là hắn chậm nữa trên mảy may chỉ sợ kiếm khí sắc bén đem sẽ vô tình đâm thủng trái tim của hắn. Thân thể liên tục mà động. Nam tử áo đen phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể thuận thế tiến vào trong phòng. Trong khoảnh khắc chói tai ông Minh Chi thanh truyền ra. Bốn phương tám hướng mũi tên nổ bắn ra mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Tay phải khẽ động. Lý Kỳ Phong hảo đáng kiếm khí từ Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay càn quét mà ra, hóa thành một cơn bão. Phong bão phù diêu phía trên. Trực tiếp đem bắn trùm mà ra mũi tên hệ xấu cuốn vào đến phong bão bên trong. mãnh liệt phong bão trực tiếp đem mũi tên rào sát vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Hai tay khẽ động. Hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Trên nóc nhà mai phục cung tiến thủ lập tức bị truyền ra kêu rên âm thanh. Kiếm khí sắc bén hoặc là trực tiếp vô tình đâm xuyên cổ họng của bọn hắn. Hoặc là chọc mù bọn hắn xong. Làm đến bọn hắn không cách nào lại bắn tên. Liên tục không ngừng thân thể từ trên nóc nhà lăn xuống. Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất, mắt lạnh lẽo bên cạnh xem. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh hiện lên. Lý Kỳ Phong chỉ là phát giác được trước mắt của mình tựa như là bay tới một đảo hồng ảnh. Thế nhưng là, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong phát giác được phía sau truyền đến lăng lệ hàn ý. Một thanh kiếm thẳng đến hậu tâm của hắn. Bước chân di động, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua trí mạng một kiếm. Cầm trong tay mấu đơn lương an xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Không hổ là Lý Kỳ Phong, phản ứng tốc độ quả nhiên là đầy đủ nhanh có thể né nhanh qua ta kiếm. Lương An trong thần sắc mang theo ý cười trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn tựa như là đói sói gặp Mỹ vì đồ ăn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, lại đã tới một cái chịu chết. Lương An vừa cười vừa nói tính tình của ngươi thật sự chính là táo bạo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lương An. Chậm rãi nói. Ta thật là vì ngươi cảm giác được tiếc hận. Đồng bọn của ngươi bọn hắn thế mà đưa ngươi đẩy ra chịu chết. Lương An vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng ngươi có năng lực xếp chết ta. Lý Kỳ Phong cười cười. Ánh mắt nhìn về phía trong sân nở rộ diễm lệ bông hoa. Lại rơi xuống Lương An kia hơi có vẻ có chút chói mắt hồng sam phía trên. Vừa cười vừa nói. Nơi này thích hợp là ngươi mai táng chi địa. Lương An trong thần sắc ý cười biến mất, đem trong tay mấu đơn vứt bỏ, tràn ngập hưng phấn trong đôi mắt hàn ý từ từ nồng đậm. Sau một khắc, Lương An thân thể bỗng nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm ra. Hắn là tay trái kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, không có chút nào run rẩy, mũi kiếm ổn định đáng sợ thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một kiếm thất bại Lương An cũng không từ bỏ Khí thế càng thêm mấy phần Kiếm trong tay hắn bắt đầu phát ra tiếng long ngâm Lại hình như là hổ khiếu sơn lâm Lại như là đại giang trào lên Thiên quân vạn mã công kích, Hùng hậu bá đạo kiếm khí quấn quanh ở trên thân kiếm Tựa như là như rắn đột lăng lệ Tùy thời có thể lấy đập ra Cho người ta một kích trí mạng Lăng lệ hàn quang tựa như là vào đông tuyết trắng phản xả ra quang mang. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, Lương An không dám có chút chủ quan. Giờ phút này cái kia có chút tuấn tiếu trên gương mặt. Thần sắc hiện đến vô cùng dữ tợn. Một giọt mồ hôi từ hắn đuôi lông mày chỗ nhỏ xuống. Trong đôi mắt đều là quyết tuyệt chi ý. Toàn lực ứng phó Lương An rốt cuộc kéo gần lại giữa hai bên khoảng cách. Một kiếm chém ra. Bảo kiếm uy lập tức bảo phát đi ra kiếm khí bén nhọn tựa như là như rắn độc vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần bình tĩnh. Tâm ý khẽ động. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm. Tại cường đại kiếm ý điều khiển phía dưới. Những này kiếm tại Lý Kỳ Phong trước người điệp ra. Tạo thành một đảo kiếm tường. Kiếm tường đem lương an thế công hệ số chặn lại. Bỗng nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động. Hắn tựa như là U Linh xuất hiện tại kiếm tường trước đó, sau đó một chỉ điểm ra. Một chỉ này phía trên ẩm chứa hắn hùng hậu đến cực điểm bá đạo kiếm khí, một nháy mắt bộc phát ra đi. Lương An kiếm trong tay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Lương An tự thân cũng là nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. khói miệng của hắn chỗ lộ ra một tia đỏ bừng. Kiếm tường hấp dẫn Lương An toàn bộ lực chú ý, Lý Kỳ Phong xuất kỳ bất ý một chỉ để hắn bị thương không nhẹ. Lương An thân thể rơi vào trong bụi hoa. Chân phải dấm chết một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Lương An lần nữa chuẩn bị xuất kiếm. Điên cuồng nội lực vận chuyển, kiếm trong tay bộc phát ra càng thêm uy thế kinh khủng. Có lẽ là rót vào quá nhiều nội lực nguyên nhân. Lương An kiếm trong tay run rẩy, tựa như là không cách nào trưởng khống đồng dạng. A gầm lên giận dữ phát ra. Lương An sử xuất hắn đến cho đến tận nay đều kiêng kỵ nhất một kiếm. Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền đã đả thương người, cũng tổn thương mình. Lương An chỉ có thể không có lựa chọn nào khác. Bỗng nhiên trong lúc đó, mang theo bọc lấy kinh khủng uy thế mà run rẩy kiếm, dễ dàng xé sách không khí. Siêu việt thời gian hạn chế Chỉ trong nháy mắt Một cái nháy mắt liền đi tới Lý Kỳ Phong trước mặt Quá trình này rất nhanh Nhưng lại là rất chậm Rất nhanh là bởi vì tốc độ để rất nhiều người vô pháp kịp phản ứng Rất chậm là bởi vì ở trong mắt Lý Kỳ Phong Lương An kiếm thật rất chậm Thần dù kiếm ra khỏi vỏ Sau đó nhô ra Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay làm ra cái này động tác Nhô ra kiếm còn trên không trung dừng lại một lát. Mới là chờ đến Lương An kiếm. Kiếm cùng kiếm gặp nhau. Trong một chớp mắt, Lương An thân thể run lên kiếm trong tay khôi phục lại bình tĩnh im mặt mà dừng. Lương An hai mắt chừng lớn. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Trong đôi mắt máu tươi chảy ra. Trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Hắn cực kỳ kinh ngạc Lý Kỳ Phong là làm được bằng cách nào. Hắn vẫn sức chờ phát động một kiếm bị Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay hóa dài. Giờ phút này kiếm trong tay hắn tựa như một đầu cử long bị nhân sinh sinh địa giữ lại cổ họng. Ngừng lại hô hấp. Chán nản mệt mỏi đất rú cụt lấy đầu lâu. thoi thóp Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Tay phải khẽ động thần dù kiếm hướng phía trước đẩy vào mấy phần. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Lương An kiếm trong tay hóa thành vô số mảnh vỡ. Không Lương An phát ra một tiếng thê Lương gầm thét, phun ra một ngụm máu tươi trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Thiên hạ kiếm tung 105 chương 2084 tấn mánh như thái sơn băng phun ra máu tươi đem tung tói rơi tại Lương An Hồng Sam phía trên. Khiến cho Hồng Sam trở nên càng thêm bắt mắt, càng thêm kiều diễm. Lương An xuất thân từ Hoàng Tuyển Môn. Hoàng tuyển môn bên trong đều có một đầu bất thành văn tín ngưỡng kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong hủy hắn kiếm, hắn sát ý trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi. Lương An bắt được vị kia tránh núp trong bóng tối nam tử áo đen. Trực tiếp vô tình vặn gáy cổ của hắn. Sau đó trực tiếp cướp đoạt trong tay hắn kiếm. Sau một khắc. Lương An dùng hết toàn thân chi lực trực tiếp kích xạ suốt kiếm vỏ. Tại vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra đồng thời thân thể của hắn cũng động. Vỏ kiếm bất quá là che giấu mà thôi. Thân thể của hắn tựa như là một chi nổ bắn ra mà ra mũi tên. Rất nhanh. Rất nhẹ. Lại là mang theo kinh khủng sát ý. Rốt cục, Lương An xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. đột nhiên bốn đạo kiếm quang chiếu sáng hơi có vẻ ảm đạm thiên địa không trung xuất hiện bốn đạo không thể phỏng đoán gì thường ruột gì vết tích mỗi một đạo vết tích bên trong chính là một đạo làm người sợ hãi kiếm quang lại để phân biệt không được cái này bốn kiếm là cái nào một kiếm trước ra cái nào một kiếm sau đó đến mà cùng cái này bốn đạo kiếm quang bên trong tích chứa sát ý khác biệt Kiếm thế thỏa thích mà đi. Lại là cùng dần dần tối xuống thiên địa hóa làm một thể. Tung tích khó tìm. Tuyệt không thể tả. Không biết rơi chỗ. Đột nhiên trong lúc đó. Lương An xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Nồng đậm mùi vị huyết tinh đập vào mặt. Cánh tay trái quần áo hô hô rung động. Áo hạ mỗi một tia cơ bắp đều mãnh liệt bảo phát ra năng lượng kinh người nhất. Tại trong chớp mắt xuất kiếm thu kiếm. ngay cả đâm bốn kiếm bốn đảo kiếm ý độn thiên địa mà tới. Sau đó từ bốn phương tám hướng án sát hướng lý kỳ phong trái tim hậu tâm bụng dưới cùng cổ họng bốn kiếm tuyệt giết, Tựa hồ tuyệt không sinh lộ. Lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh cường đại niệm lực bộc phát ra mà ra niệm lực tại giữa hư không nhấc lên gần sóng. Lý kỳ phong thân thể hơi động một chút. Sai một ly đi nhìn dặm Theo Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động Lương An hao tổn tâm cơ đâm ra Bốn kiếm toàn bộ lạc không Lương An thần sắc trở nên Mười phần chấn kinh Khó có thể tin Hắn cảm giác được trong không khí xuất hiện Một màn kia lực cản Ngăn cản hắn kiếm tiến lên Khiến cho hắn hữu tâm vô lực Nhất là cuối cùng Một kiếm khoảng cách Lý Kỳ Phong Bụng dưới chỉ có một tấc khoảng cách Lại là cái này một tấc khoảng cách lại giống như là cách vạn thủy thiên sơn kiếm thế đã hết giống như thác nước đắt khô cũng không còn cách nào mãnh liệt cũng không còn cách nào tới gần lý kỳ phong tay phải khẽ động hơi hợt tựa như là thư pháp đại gia tại vẩy mực thành hào mười phần tiêu sái lương an hai mắt lập tức trở nên sợ hãi lên con ngươi vô hạn thu nhỏ hắn thấy được tám chuôi giống như thực chất kiếm trong thân kiếm ẩm chứa lạnh huyết lệ dết chi ý bát phương lai kiếm năm đó đồ tể ra đầm sâu thời điểm truyền thụ cho lý kỳ phong tuyệt kỹ giờ phút này bày ra uy lực khủng bố lương an trong thần sắc trở nên bối rối lên hắn bắt đầu đào mệnh đào mệnh là bởi vì hắn không muốn chết hắn của mình kiếm bị lý kỳ phong hủy Cách này khiến hắn nhớ tới hoàng tuyền môn số mệnh kiếm hủy nhân vong thế nhưng là hắn không muốn chết Vì vậy hắn sử suốt bốn kiếm, dùng hết suốt đời sở học bốn kiếm ý đồ phản kích Đáng tiếc Hắn vẫn bại Tám kiếm đâm phá tư không, sau đó vô tình đâm xuyên lương an thân thể Lương an thân thể một cách lảo đảo mới ngã xuống đất Thân thể của hắn đổ vào trong bụi hoa, dưới thân ếp tới liền là hắn thích nhất gãy mấu đơn Sợ hãi thần sắc hóa thành hoàn toàn tính mịt đồng dạng ảm đảm Lương an vươn tay Tựa hồ nghĩ muốn lần nữa bẻ một đoá mẫu đơn. Đáng tiếc đắt là không có khí lực. Suối quầy lão tử còn là ra thích hoa hồng. Lầm bầm ra một câu, lương an đầu vô lực rủ xuống. Xa xa các trên lầu. Mỹ nhân chối tây một cách đứng vững. Một thân đỏ chót váy dài tại phối hợp nàng yêu diễm gương mặt tinh xảo. Tàn mát ra khác phong tình. Hít sâu một hơi. Nàng tựa hồ là khấu giác đến bị gió nhẹ mang tới mùi vị huyết tinh Trong thần sắc hiện đến vô cùng thỏa mãn Lập tức Chối tây cười ha hà giống như điên cuồng Ta thật là không nghĩ tới Lương An sẽ như thế nhanh mất đi Một đạo trầm muộn thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Kéo lấy trọng đao trung thạch xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong Đao của hắn thật sự là quá nặng đi Trực tiếp là đem trong tiểu viện sàn nhà đập vụn. Vô số khe hở tựa như là mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Trung Thạch. chậm rãi nói. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị các ngươi lấy ra làm pháo hôi. Trung Thạch thanh âm bình tĩnh nói cái này là hắn lựa chọn của mình cũng là số mạng của hắn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói. Không chân quý mình đồng bạn người thường thường mình cũng sống không lâu lâu. Trung Thạch lắc đầu, nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, hắn phát giác được lưng người đến sau. Triệu Diệp cầm trong tay song trùy, đứng ở trên nóc nhà. Trung Thạch nhẹ nói, lần này ta mang đến đồng bạn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi là một người thông minh thế nhưng là kết cuộc còn là giống nhau. Trung Thạch mày nhăn lại. Trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét, Hắn cảm thấy Lý Kỳ Phong có chút cuồng vọng tự đại Hắn hiện đang đối mặt thế nhưng là hai vị hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ Bày ra như thế hời hợp thái độ quả thực hắn cực kỳ không thoải mái Ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch sao Trung Thạch ngứa khí ngưng trọng mà hỏi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ta chưa từng cho rằng như vậy Trung Thạch chậm rãi nói Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khẩu khí của ngươi hơi lớn sao Lý Kỳ Phong ánh mắt rủ xuống. Rơi vào kiếm trong tay mình bên trên. Nhẹ nói. Ta không cảm thấy khẩu khí của ta rất lớn. Bất quá ta kiếm là có thể giết chết các ngươi. Trung thạch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Phanh Lý Kỳ Phong đứng phía sau lập triệu diệt đụng vang lên song chủy Đột nhiên trong lúc đó, hai người thân thể đồng thời mà động tiền hậu giáp kích. Trọng đao đập vào mặt chém giết mà tới. Song chùy giống như thái sơn áp đỉnh. Sát ý lăng lệ. Lý kỳ phong thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, hiểm lại càng hiểm né nhanh qua hai người giáp công. Mặc dù là như thế, cuồng bạo đao mang vẫn là vô tình xoắn nát ốm tay áo của hắn. Trung thạch phát ra một tiếng quát nhẹ trong tay trọng đao thế mà rời khỏi tay. Trọng đao thế như lôi đình đánh tới chớp nhoáng. Chỉ gặp trung thạch trên cổ tay buộc lên một sợi xích sắt, nắm trong tay trọng đao. Thần dụ kiếm điểm ra. Lực chìm thiên quân. Đánh tới chớp nhón trọng đao lập tức hướng xuống rơi xuống. Trung thạch tay phải khẽ động, xích sắt dẫn động tới trọng đao quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong không thể không nghiêng người tránh né. Triệu Diệp đúng mức xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, song chùy tề xuất trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong sống lưng. Lý Kỳ Phong không thể không lần nữa trốn tránh. Nhất lực hàng thập hội. Vô luận là trung thạch trọng đao. Vẫn là triệu diệp song trùy. Đều là tấn mãnh bá đạo chi binh khí. ra chiêu tàn nhẫn hung mãnh, Tựa như là thái sơn sụp đổ. Tồi khô lạc hủ. Thế tất nhưng làm. Thiên hạ kiếm tông năm chương 2085 nhất tâm nhị dụng. Hiểm tượng hoàn sinh nếu là thế không thể đỡ Vậy liền tạm thời tránh mũi nhọn Lý Kỳ Phong nương tựa theo thân pháp ưu thế Không ngừng tại du tẩu né tránh Trải qua xuống tới Trung thạc trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng Trầm rãi nói Chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao Lý Kỳ Phong cười cười Nói Dĩ nhiên không phải Trung thạc trầm giọng nói Đã như vậy Ngươi liền lấy ra ngươi chân chính bản sự đến Để cho ta mở mang kiến thức một chút Không muốn như thế hèn mọn Né tránh Lý Kỳ Phong cười cười Nói ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao trung thạch đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Trong tay trọng đao chậm rãi động Tựa hồ là nặng tựa vạn cân bình thường Tốc độ chậm chạp mà cồng kềnh Thế nhưng là trên thân đao phun trào hảo đáng nổi lực tựa như là bình nguyên phía trên trào lên đại giang. uy thế cường đại bảo phát đi ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, trung thạch thân thể xông ra, đao trong tay trực tiếp đập vào mặt chém giết mà ra. Hảo đáng uy thế bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần trầm mụn. Thần dụ kiếm khẽ động toàn thân trên dưới hảo đáng kiếm khí phun trào, một cái tiếng sấm sử suốt. Trong khoảnh khắc, trầm muộn thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Hảo đáng nội lực càn quét tứ phương. Trực tiếp trong tiểu viện phòng toàn bộ phá hủy. Trong khoảnh khắc hóa thành hoang vu. Trung thạch phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay trọng đao lần nữa bôn tập mà ra. Cái kia chỉ có lớn bằng ngón cái xích sắt giờ phút này lại là ẩm chứa đáng sợ lực đạo Trọng đao đập vào mặt. Lý kỳ phong một kiếm điểm ra. Bá đạo kiếm uy nổ tung Trọng đao bay ngược mà đi Đang lúc này Một mực ở vào ẩm nút trạng thái triệu diệp rốt cuộc xuất thủ Trong tay của hắn song chùy đột nhiên mà động Thế như chiến mã lao nhanh Mang theo uy lực khủng bố Đọc ngược kiếm Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự Trực tiếp là trở tay xuất kiếm Thần dụ kiếm cản ở phía sau hắn chặn khí thế hung hung song chùy. Trên sông trùy kinh khủng lực đảo bảo phát đi ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi một cách lảo đảo. Trung thạch xuất thủ lần nữa. Vừa sải bước ra. Hắn kéo gần lại cùng Lý Kỳ Phong ở giữa khoảng cách trọng đao chém xuống. Hàn Phong đập vào mặt. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Trong khoảnh khắc, khí thế mạnh mẽ tựa như là đại giang như vỡ đê bộc phát ra. Lưu ly chim thân thôi động. Lý Kỳ Phong quanh thân bột phát ra trói mắt quang mang Hai chỉ nhô ra Tựa như là bạch ngọc tạo nên đồng dạng kẹp lấy chém xuống trọng đao Lệnh người nghe ngóng tim đập nhanh đất ma sát âm thanh lập tức vang lên Chỉ vang lên một cái chớp mắt Nhưng rơi vào Lý Kỳ Phong trong tai lại giống như là vang lên vô số năm Mười phần dài sẵn sặc Cuối cùng đình chỉ Kia hai cây nhìn như bạch ngọc bình thường Nhưng lại đúng vậy mười phần mảnh khảnh ngón tay Lại là kẹp lấy nặng tựa vạn cân trọng đao Hảo đáng kiếm khí phun trào Không ngừng chôn vùi cường điệu trên đao uy thế Trung thạch thần sắc lập tức trở nên rất là cuồng nộ Lý Kỳ Phong chỉ là hai ngón tay lại là tiếp nhận hạ trọng đao của hắn Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Lại là mười phần nổi giận Gầm lên giận dữ phát ra trọng đao phía trên càng thêm mấy phần uy lực cùng lúc đó lưng về sau triệu diệt lần nữa dơ lên song trùy có lẽ là dùng lực quá mức tấn mãnh có lẽ là hắn có chút khẩn trương sắc mặt bên trong nhiều mấy phần đỏ lên lý kỳ phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng cường đại niệm lực bộc phát ra mà ra trong chốc lát thần dù kiếm phân giải, hóa thành chín đảo hàn quang cái này đột nhiên biến hóa để triệu diệp có chút không kịp chuẩn bị chín đạo hàn quang bao phủ hướng hắn khiến cho hắn không thể không phòng ngự Xong chùi ngăn tại trước người liên tục va chạm âm thanh truyền ra nương theo lấy trói mắt hỏa hoa triệu diệp thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước trung thạch thần sắc trở nên mười phần phẫn nộ quanh thân lưu chuyển lên cường đại nội lực hai tay nắm chặt chuôi đao Có lẽ là quá mức ra sức. Hắn khớp nối có chút trắng bịch. Bàng bạc đến cực điểm nổi lực tựa như là đại giang trường hà đồng dạng đè xuống. Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Chân phải đạp đất. Thật sâu xa vào đến bên trong lòng đất. Trung thạc trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Càng thêm liều lĩnh Lý Kỳ Phong sắc mặt lói lên, ngón tay thế mà tựa như như chớp giật rút về. Đã mất đi hai chỉ ngăn cản, ra chỉ lấy lực lượng khổng lồ trọng đao tại cường đại quán tính phía dưới tiếp tục hướng phía trước. Lý Kỳ Phong một bước xoài bước mà ra. Lưới đao sắc bén tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đảo vết thương, máu tươi chảy ra. Sắc mặt băng lãnh. Rút ra thân thể Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Nắm đấm của hắn rơi vào trung thạch trên cánh tay. Tại một quyền chứng thực đồng thời. Lý Kỳ Phong chính là hướng phía một bên mà đi, hắn xuất hiện ở trung thạch lưng về sau. Xuất thủ. Nhất quyền. Lý Kỳ Phong mười phần quả quyết. Bình thường không có gì lạ. Vô cùng đơn giản đất một quyền đánh tới. Trực tiếp oanh đến trung thạch lưng phía trên. Kêu đau một tiếng. Trung thạch thân thể bị cách này nhìn như hời hợt một quyền đánh ra. Cả người bị đã bị đánh ở trên bầu trời phất phơ lấy một mảnh lá rụng. bị gió thu gởi lên bồng bềnh lượn lờ thê thê thảm thảm mơ hồ không dùng sức rít lên một tiếng phát ra trung thạch lựa chọn ném ra trong tay trọng đao trọng đao hệ số chui vào đến đại địa bên trong mượn nhờ trọng đao ổn định chi lực trung thạch ổn định thân thể của mình lý kỳ phong thân thể xông ra thần dụ kiếm tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới bay vào trong tay của hắn Một cái thời gian qua nhanh sử suốt. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Trung thạch liều mạng hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một kiếm xuyên qua vai của hắn, sắc bén mũi kiếm cùng xương cốt ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong một trường vỗ ra. Hai người gần trong gang tấp ở giữa, trung thạch căn bản là không có cách trốn tránh. Một trường chứng thực, trung thạch thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi tuôn ra. Một cách lý ngư đả đính. Trung thạch tại rơi xuống đất trong nháy mắt lại bắn lên. Lấy một tròi hay. Lý Kỳ Phong căn bản không có cơ hội thở dốc, Triệu diệp xong chùy thế như bôn lôi oanh sát mà tới. Khí cơ hảo đẳng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. Thần dù kiếm khẽ động. Bàng bạc bà kiếm khí bộc phát ra. lý kỳ phong lựa chọn chủ động xuất kích một kiếm đi thẳng vào vấn đề bàng bạc kiếm uy thế như đại giang lăn lộn kiếm thứ hai tiếng sấm lý kỳ phong một kiếm rơi vào trọng chùy phía trên uy lực khủng bố bạo phát đi ra trọng chùi lập tức kịch liệt run rẩy lên triệu diệt cảm giác được trong tay trọng chùy phản phất muốn mất khống chế bình thường hổ khẩu chấn vỡ máu tươi chảy ra Bước ra một bước Kiếm khai thiên môn Giờ khắc này Khó mà hình dung bàng bạc kiếm uy lập tức bảo phát đi ra Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên Một kiếm chứng thực Triệu diệp thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Thân thể của hắn liên tục không ngừng hướng về sau trượt lui Hai tay khẽ động Triệu diệp song chùy trực tiếp nện ở trên mặt đất Hai đảo hố sâu lập tức xuất hiện triệu diệp cưỡng chế tính ổn định thân thể lý kỳ phong hít sâu một hơi Chầm chậm phun ra không hổ là lý kỳ phong thực lực quả nhiên là đầy đủ cường đại lại có thể lấy một tròi hay thật sự là quá hiếm có trung thạch chậm rãi lên tiếng nói triệu diệp nhấc lên song trùy. sắc mặt âm trầm chậm rãi nói thật là không sai bất quá cũng có thể không nên quên ngươi từ đầu đến cuối muốn đối phó thế nhưng là hai vị thiên nhân cảnh cao thủ